xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn ngôn tình qua dòng đọc của an an chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 9 của bộ truyện hương thịnh kết hôn với chu tổng các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký là like và chia sẻ video đồng hồ an hẹn chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ và giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 9 thừa dịp khương hiểu khề không có ở nhà cường ngật mua cho cháu ngoại một con mèo toàn thân màu trắng trên trán có một chấm màu nâu chu nhầm hàng không nói gì nhưng con mèo thật sự rất đáng yêu trưởng bói nhà họ chu đều yêu thương tiểu đầu nhà hiện tại cương ngật quay lại lại thêm một trưởng bói yêu thương tiểu đầu nhà nói đi nói lại vài lần cương ngật thương lượng với chu nhầm hàng mua cho cậu nhóc một con mèo vốn là chu nhầm hàng có kế hoạch sẽ mua một con nên chọn một con mèo ga phi ba tháng tuổi từ lát nữa hội nghị kết thúc Khương hiểu khề về nhà Khương ngật đón tiểu đầu nhà Từ vườn trẻ trở về Tiểu đầu nhà ngồi trên sofa Vùi đùa với con mèo tự đắt nói Mèo con à uống nước nào Mèo con à ăn cá nhỏ nào Khương ngật ngồi bên cạnh Khi con còn nhỏ Con nuôi một con chó con Sau đó con chó chạy mất Làm cho con buồn rầu rất lâu Cha nói với con qua nhà hàng sớm Ôm về cho con Nhưng con không bao giờ muốn nữa Khi đó con bằng tuổi của mộ mộ cường hiểu khề đầy sửng sốt Ngược lại con lại không có ấn tượng cường ngật mỉm mồi cười cười Trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái mụ mụ Rất giống con khi con bé Mẹ à con nên đặt tên cho mèo con là gì đây Nên là do con nuôi Con muốn đặt gì thì đặt Tiểu đầu nhà nghiêm túc suy nghĩ Được vậy con gọi là đầu nải Có được không Cái tên này thật sự không tệ cường hiểu khề giơ ngón tay cái lên Đầu nải Đầu nải mấy ngày sau cương ngật đến bệnh viện để làm kiểm tra lòng cương hiểu khê tràn đầy lo lắng tinh thần không yên ổn tiểu đội nhà cũng cảm giác được câu nói ông ngoại sẽ đến bệnh viện để kiểm tra kiên quyết không chịu đi học muốn đi bệnh viện với ông ngoại Chủ nhầm hàng không có biện pháp cuối cùng cả nhà cùng đi bệnh viện với cương ngật sau một phen kiểm tra trong dạ dày của cương ngật có một khối u đại khái chân ba cm Bác sĩ Trương là chuyên gia trong lĩnh vực này, ông nói phải nhanh làm phẫu thuật, giải phẫu kết thúc và làm xét nghiệm, mới biết khối u này là lành tính hay ác tính. Từ nhậm hạn và Khương Ngật cùng đi vào phòng làm việc của bác sĩ. Khương Hiệu Khê ở ngoài hành đàn với tiểu đậu nhà, mặt mũi của Khương Hiệu Khê trắng mệt, lặng lẽ rơi nước mắt. Tiểu đậu nhà giơ tay lao nước mắt trên mặt cô. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Có hạt bụi bay vào mắt mẹ. Vậy con giúp mẹ thổi nó đi tay nhỏ của tiểu đầu nhà nâng mặt của cô lên mẹ à có ngoại mẹ à có phải ông ngoại sẽ chết không cương hiệu khề bị nghẹn lại không lên tiếng tiểu đầu nhà lại cục kịch mũi mẹ à con không muốn ông ngoại chết đâu không ông ngoại sẽ không chết đâu mẹ gạt cười mẹ cũng khóc kìa chẳng qua khương hiệu khê cảm thấy ông trời thật không công bằng cha của cụ đã sống không dễ dàng tại sao người đó có thể trắng trận hưởng thụ cuộc sống tốt lúc này chu nhà hàng quay lại thấy hai người cùng ôm nhau khóc không khí thật không gì bằng ngay cả nước mắt nước mũi của tiểu đầu nhà cũng đi nhau rớt xuống sao thế này chu nhà hàng khẩn trương hỏi tiểu đầu nhà lại thương tâm nói ông ngoại sẽ chết tiểu tử ngốc này ông ngoại còn chỉ làm giải phẫu Làm xong giải phẫu thì sẽ tốt lên Chùi nhầm hàng, bồi vàng lao nước mắt cho hai người Đôi mắt của Khương Hiểu Khê lại đẫm lệ Bác sĩ Trương nói thế nào? Ông ấy nói với kinh nghiệm làm sàng nhiều năm công, Xem ra có thể tình hình không quá tệ Bao qua gậy có thể do công việc và mệt nhọc Còn thêm tôi mật quầng sẽ ra chút vấn đề Hai mẹ con đồng thời mở to mắt nhìn anh Buổi sáng ngày mai sẽ làm giải phẫu Hai người đừng lo lắng Dòng của chu nhằm hạng có phần thả lỏng Cầm tay của Khương Hiệu Khê Tim của Khương Hiệu Khê Dần dần bình tĩnh trở lại Sáng hôm sau Khương Ngật làm giải phẫu Khương Hiệu Khê và chu nhằm hạng đưa ông đi gây tê Khương Ngật khoát khoát tay hai người Không sao đâu Hai đứa về với mộ mộ đi Ba còn ở ngoài sẽ đợi ba Khương Hiệu Khê rung rẩy nói chu nhằm hạng nắm tay Khương Hiệu Khê Đưa mắt nhìn Khương Ngật Bị đẩy vào phòng phẫu thuật Y tá thông báo thần nhận đến đầu bà chờ người dạy khổ mất khoảng năm giờ hôm nay mẹ chu cũng đến tiểu đầu nhà giống như điều gì cũng biết hôm nay vẫn không nói gì cũng không hoạt bát như ngày bình thường khương hiệu khê đứng ngồi không yên mẹ chu đợi trấn an nói sẽ không có chuyện gì đâu Hiểu hiểu trước tiện con ngồi xuống đợi đi mẹ con xuống đó để xem sao hôm nay ngược lại khương hiệu khê bình tĩnh hơn nhiều mẹ chu biết trong lòng cô nôn nóng còn đi đi mẹ sẽ trông mộ mộ kết quả mẹ chủ đang trong phòng rửa tay tiểu đầu nhà một bình chạy ra ngoài tiểu đầu nhà muốn xuống đầu nhìn ông ngoại tầng này là khu nội trú hai bên là hai gian phòng cậu đi xuống đây thì liền bị lạc lúc lương nguyệt thấy cậu bay dừng lại trút một bên là tấn đạo diễn nói sao vậy em biết đứa bé này sao lần trước em có gặp qua hiểu hiểu dân cậu bé đến ảnh thị thành lương nguyệt diều đạo diễn tấn trước tiên em dìu anh vào nghỉ ngơi đã hôm trước đạo diễn tấn vừa làm xong giải phẫu bước chân hơi chậm chạp tiểu đội nhà đang chuẩn bị tìm một chị y tá hỏi thay bọn họ để phép nói ông bà xin chào xin hỏi thang máy ở đâu ạ đạo diễn tấn cười nhẹ không có khi lực để nói nhiều đường nguyệt lại hỏi bạn nhỏ à bà mẹ còn đâu tiểu đội nhà lại dẹt miệng bà và mẹ đi xem ông ngoại Ông ngoại đang làm phẫu thuật Con cũng muốn đi xem ông ngoại Lương Nguyệt suy nghĩ một chút Con đi tìm chị y tá đưa con đến đấy đi Bà nói với đạo diễn Tấn Chắc là chạy đến một mình Người nhà không hay biết Đạo diễn Tấn nói Em đưa cậu bé này đi đi Lương Nguyệt nhìn tiểu đầu nhà vậy con đợi lát bà dìu ông trở về nghỉ ngơi đã. Tiểu đầu nhà gực gật đầu một cái Ông à Ông hãy nhanh chóng coi phục thân thể à. Lương Nguyệt bật cười Đứa nhỏ này thật sự là ngọt ngào mà Lần trước trương tạ đã gặp nhau Tiểu đầu nhà đang ngoài đầu nghiêm túc suy nghĩ Con đã quên rồi Lương Nguyệt đã tấn đạo diễn lên trên giường trương tạ cùng đi nào Bà dẫn tiểu đầu nhà đến cửa thang mái Tiểu đầu nhà quan sát bà Bà ơi bà có phải là đại minh tinh không Thế nào con biết bà sao Con chỉ nhớ một chút thôi Lương Nguyệt lại cười cười Con tên gì Cậu cũng chỉ là đứa bé Tiếp xúc đã lâu Cũng đã quên lời ba mẹ dặn Con tên là chu tư mộ Mẹ của con gọi con là tiểu đầu nha Chú Lương Nguyệt lập tức lặp lại Bà từ từ cúi thấp thân thể quan sát cậu bé Bà con là chú nhầm hạn chu tư mộ chật bụng miệng Vậy mẹ của con là Cổ họng của Lương Nguyệt giật giật Sắc mặt dần dần tái nhật Có phải mẹ con gọi là Khương Hiệu Khê không Đúng vậy bà là bạn của bà mẹ con sao nhưng mà sao con chưa từng thấy bà vậy lương nguyệt cảm thấy ký lực toàn thân đều bị rút cạn ánh mắt trống rỗng thế nào bà không nghĩ đến một chút cũng không nghĩ đến bà thang máy đến rồi chúng ta không vào thang máy sẽ đóng cửa mất hai chân của lương nguyệt như nhũn ra bà giờ tài sờ sờ mặt của tiểu đầu nhà Còn máy tủ rồi mắt của tiểu đầu nhà thấy thang máy sắp đóng không kịp vọt vào thật mại lương nguyệt kéo nhóc còn lại để người không bị kẹt nguy hiểm đấy lương nguyệt ôm thân thể nhỏ nhỏ của cậu nhóc tiểu đội nhà cắn mọi con muốn đi tìm mẹ con lương nguyệt dùng sức trừng hai mắt bà vẫn còn đi xuống đấy cảm ơn ba sắc mặt của lương nguyệt lại u ám con nên gọi bà là bà ngoại bà ngoại tiểu đội nhà có chút u thương con không thể gọi bà là bà ngoại được tại sao bà ngoại của con đã qua đời bà qua đời lúc mẹ con còn nhỏ thàng mãi càng ngày càng đi xuống vẻ mặt của lương nguyệt càng ngày càng cứng lại trong lòng ngủ vị tạp trần mẹ chủ phát hiện chủ tư mộ đáng trốn đi tìm khắp mọi nơi đến đầu bà cũng không thấy bóng dáng của cậu nhóc khương hiệu khệ và chu nhầm hàng nghe xong sắc mặt không quá lo lắng chu nhầm hàng nói nó không chạy đi xa đâu các người đừng nóng bội con đi tìm chu nhầm hàng đi không bao xã thấy lương nguyệt giác tại tiểu đầu nhà tiểu đầu nhà thấy anh lập tức buông tay lương nguyệt ba chu nhầm hàng ôm cậu nhóc sao còn chạy lưng tụng đây này không phải tới thăm ông ngoại chu nhầm hàng không nói gì cả ánh mắt nhìn về phía lương nguyệt cô lương à cảm ơn cô lương nguyệt nhìn anh là cương hợp phẫu thuật sao ông ấy đã thế nào rồi chu nhầm hàng trả lời dạ dày có một khối u Sắc mặt của Lương Nguyệt rất kém Tôi thấy mộ mộ trên hành lang. Hiểu hiểu rất hận tôi Không thừa nhận là con tôi Thì ra các người sâm ở cùng nhau Vẻ mặt của chùa nhậm hàng không thay đổi Cô Lương à Đối với bên ngoài Chúng tôi luôn giữ bí mật Trừ người thân trong gia đình Không người nào biết chuyện tội và hiểu hiểu đã kết hôn Xin lỗi tôi muốn quay lại với cô ấy Nói xong anh ra người rời đi Lương Nguyệt đứng đáy một mình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 Trừ người thân trong gia đình, không người nào biết chuyện tôi và Hiểu Hiểu đã kết hôn. Xin lỗi, tôi muốn quay lại với cô ấy. Nói xong anh xoay người rời đi. Lương Nguyệt đứng đó một mình. Chú tư mộ cười với bà vơ vơ tay nhỏ. Bà, cảm ơn bà. Lương Nguyệt không biết trở về phòng mệnh như thế nào. Thấn đạo diện thấy bà có vẻ hồn mại phách lạc cả kinh nói. Sau đây này, bà từ từ tìm về âm thanh. Đứa bé vừa rồi là con trai của Hiểu Hiểu. Cái gì? Lần trước, đứa bé đấy làm hư dài của em, hiểu hiểu vì thế mà bồi thường tiện. Gương mặt của Lương Nguyệt tràn đầy sự hiểu cực. Nó là con gái của em, đứa bé kia là cháu ngoại của em. Đạo diễn Tấn bắt được trọng điểm. Bà của đứa bé là ai? Lương Nguyệt nói từng chữ từng chữ. Chùa nhằm hàng. Khương hiểu khề và chùa nhằm hàng. Quả thật, Tấn đạo diễn có chút ngoài ý muốn. Tấn thù ngồn từ phòng bữa tay đi ra, đầu ngón tay còn một giọt nước. Mẹ... Mẹ nói hiểu hiểu là cương hiểu khê sao? Lương Nguyệt khiếp sợ nhìn con gái mình. Mẹ à, mẹ có một người con gái từ khi nào? Tại sao con lại không biết? Mặt của tấn thù hồn không có biểu tình gì cả. Mẹ vừa mới nói, cô ấy ở cùng một chỗ với anh chủ có phải không? Ngồn ngồn, tấn thù hồn chợt xoài người chạy ra ngoài. Tấn đạo diễn không nhớ đến vết thương trên thân thể, vừa đồng đến vết thương lại đau cắn răng. Lương Nguyệt không rảnh bận tâm, vội vàng kêu bác sĩ đến Sau đấy vội vàng gom một cuộc điện nội cho Tấn Trọng Bắc Dì Lương Trọng Bắc à Hiện tại dì không có thời gian giải thích với con Ngụng ngụng vừa chạy đi từ bệnh viện Tâm tình của nó tương đối kích trọng Con đi tìm nó giúp dì đi Con tìm được con bé sẽ liên lạc với dì Tấn thù ngụng không thể tin được Cô có một người chị Người chị đấy là Khương Hiểu Khê Khương Hiểu Khê kết hôn với người cô thích Cuộc sống con cẩu huyết hận So với trong phim Cô đi không có mục đích trên đường, không biết đi bao lâu. Khó trách, cô luôn thấy Khương hiểu khề và mẹ có điểm giống nhau. Khương hiểu khề đã biết từ lâu. Điện thoại di động của cô vang lên, cô mặt cho nó vang lên, cho đến khi bên tại buồn thà không hề gọi nữa. Cô đi thật lâu, đi đến mệt mỏi, không nhúc nhích, cởi trời dài, ngồi trên ghế. Điện thoại di động vang lên lần nữa, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, là anh trai của cô gọi đến. Này! Giọng nói của cô trang đầy nước nở Em đang ở đâu vậy Tấn thụ nguồn nhìn chung quanh Báo lại địa chỉ Em ở đó đừng đi đâu cả Anh nên đón em Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện 20 phút sau Tấn trọng bác lái xe đến Thay cô đang ngồi khóc Anh nhặt dài của cô lên khom lừng ôm cô vào lòng Bao nhiêu người nơi đây em còn khóc Không sợ người ta sẽ cười em sao Người ta không biết em là ai cả Tấn trọng bác lại kéo cô Về nhà trước đã Tấn thù ngộm đã quá mệt mỏi nhưng đại não vô cùng thanh tĩnh. Trên đường trở về cô nghĩ đến nhiều chuyện. Đến nhà tấn trọng bác kêu cô đi tắm cô lại lắc đầu. Anh à, thì ra Khương Hiểu Khề cũng là con gái của mẹ. Tấn trọng bác sờ sờ tóc của cô. Ừ. Anh à, chuyện này anh cũng biết. Tấn thù ngộm đã thở dài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tấn trọng bác thu lại thần sắc lúc gì lượng còn trẻ ở chung với cha của cường hiệu khệ một thời gian nhưng sau này lại chia tay tại sao lại chia tay vì lượng muốn trở thành diễn viên cha của cường hiệu khệ là hòa sĩ tính tình lạnh nhạt cũng không thích vòng vụ hòa của giới giải trí cũng không tan thành gì làm diễn viên đã nhiều làm như vậy mẹ cũng không đi tìm cường hiệu khê sao tấn rộng bắt lại lắc đầu tấn thụ ngồm lại nhăn mi mẹ cũng thật sự quá ác tâm mà Tấn chồng bác không nghĩ cô sẽ nói như vậy. Ba của Khương Hiểu Khê có tái hôn không anh? Không có. Khi Khương Hiểu Khê học cao trung đã chuyển đến Tân Thành, cô ấy sống chung với cụ của quấy. Một năm sau, cả nhà cụ của quấy xuất ngoại cùng một mình đến trường cho đến khi tốt nghiệp đại học. Ba của cô ấy cũng bỏ mặc cô ấy sao? Theo anh được biết, không thể nào chăm sóc cô ấy, Cha Khương thường đi ra ngoài vẽ tranh. Khi Khương Hiểu Khê còn nhỏ đã thường sống một mình. Tính tình của cô ấy rất độc lập, chi phí học đại học do cô ấy tự kiếm đấy. Tấn thù ngộn trong mặt thật lâu. Em mệt rồi, em muốn đi ngủ một giấc. Tấn trọng bác gọi điện thoại cho Lương Nguyệt. Con đã đưa ngồn ngồn trở về, tâm tình của em ấy cũng không tệ lắm. Trọng bác à, làm phiền con rồi. Dì và bà đừng lo lắng, ngồn ngồn rất hiểu chuyện. Dì Lương à, lúc nãy ngồn ngồn hỏi chuyện gì và cương hiểu ghê, con đã nói cho con bé biết. Giọng nói của Lương Nguyệt trở nên yếu ớt, nói cho con bé biết cũng rất tốt. Vì Lương à, ngu ngôn, ngôn đã trưởng thành, con bé có suy nghĩ của mình. Hôm nay con ở nhà trong con bé, cho con bé tỉnh dậy rồi hắn nói: Tấn Trọng Bác lại vuốt tráng không nghĩ đến mọi người đều biết bí mật này. Lương Nguyệt nghe Tấn Trọng Bác nói xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà mệt mỏi ngồi trên sofa, tinh thần đầy thương tổn, cả đầu bà đều là tiểu đầu nha. Vẻ mặt đứa nhỏ kia hồn nhiên cầm một tiếng bà Mà lúc trước bà lại tìm Khương Hiểu Khê Nói những lời kia Bà còn nói cho Khương Hiểu Khê Ngồn ngồn thích chua nhầm hàng Hôm nay bà thật sự nếm sự đau đớn đến nhói tim Đạo diễn Thấn lại mở miệng nói Khương Ngật như thế nào Lương Nguyệt sững sợ, sợ Vừa rồi em không hỏi nhiều Lúc em qua bọn họ không muốn gặp em Đạo diễn Thấn thở dài một hơi Điều đó qua tầng này quay đầu hỏi một y tá phòng bệnh kia nơi đâu mua một bò hòa đưa qua đấy Lương nguyệt đang nhìn ông anh bồi dưỡng cơ thể cho tốt chuyện của em em sẽ xử lý tốt hiện tại em chỉ hy vọng ngùng ngùng và hiểu khê không vì nhầm hàng mà ói ngận lẫn nhau ngùng ngùng thích trù nhầm hàng như vậy kết quả trù nhầm hàng và khương hiểu khê Đạo diễn tẩn lại cười cười sao lại là trù nhầm hàng đây em nói trù nhầm hàng này có làm người khác tức không Lương Nguyệt cũng không biết làm sao. Hai giờ sau, Khương Ngật phẫu thuật xong, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc ông đưa ông từ phòng phẫu thuật trở về phòng bệnh. Phẫu thuật rất thành công, kết quả xét nghiệm cho thấy khối u không có vấn đề. Cuối cùng, mọi người thở vào nhẹ nhõm một hơi. Khương hiểu khề từ trong ngực của Chu Nhậm Hạng, nước mắt không thể che giấu mà rơi xuống. Thần kinh căng thẳng của Chu Nhậm Hạng cuối cùng cũng buông ra, vỗ vỗ bờ vai cô thì thầm bên tai cô không sao rồi không sao rồi nước mắt của Khương hiểu khệ làm ướt vai anh mẹ chù ôm tiểu đầu nhà về thấy hai người bọn họ cùng ôm nhau một chỗ trong lòng vô cùng xúc động đời người có tám cái khổ sinh lão bệnh tử lo buồn oán giận, chia cách đầm thắm và ham muốn đều không được nửa đời của Khương ngật cũng đủ gặp ghềnh ông trời phù hộ ông thuận lợi qua cửa ai này hai ngày sau sức sống của Khương ngật dần dần bình phục mỗi ngày khi tan học tiểu đầu nhà đưa đến bệnh viện thăm ông ngoại lần nào đứa nhỏ này cũng trải qua chuyện lớn như vậy trong lòng rất sợ hãi đêm đó Khương hiệu khề ở bệnh viện tiểu đêm tiểu tư kỳ đi tiểu còn khóc muốn tìm mẹ ông ngoại à cháu nói chuyện xưa chồng hôm nay chúc cháu vừa mới học cậu bé bi ba bi bồ kể hơn nửa ngày phần sau bắt đầu tự biên tự diễn nói năng lung tung Khương Ngật không khỏi bật cười Khương hiểu khề cầm lấy ly nước của tiểu đầu nha Uống nước nào Tiểu tử kia ừng ực ừng ực uống vài ngụm, Sau đó nói tiếp Sau đó hai con yêu quái đến một trận Đưa bị thương Chủ nhân của chúng nó vội vàng chấn bọn nó Đến bệnh viện tiêm thuốc Khương Ngật chăm chú phụ họa Ờ vậy hả Phần sau truyền sư này có giống tay du ký đấy Ông ngoại à Không giống Đúng rồi cháu nói chính là tay du ký Tiểu đầu nhà lại nghiêm trang nói Cương Ngật nghĩ thầm Đứa dõi này không có thiên phú vệ tranh Ngược lại trí tưởng tượng rất công phú Có thể tán gẫu Cương hiệu khề cũng buồn cười Chà hôm nay nó mang đầu nải Tới trường học Cương Ngật lại nghi ngờ Trường học cho mang mèo rồi hả Sáng sớm cha trù đưa tiểu đầu nhà đi nhà trẻ Trước khi đi Tiểu đầu nhà nói Cô giáo để bọn họ mang độc bật nhỏ đi đến lớp Cậu nhóc muốn mang đầu nải đi cùng chạy chu vừa nghe động vật nhỏ vậy mang đầu nải không thành vấn đề tiểu đầu nha ôm nó khi vào lớp ngẩng đầu ửng ngực các bạn nhỏ đều nhìn thấy một cục trắng như tuyết trong lòng cậu tượng đôi mắt nhỏ đều nhìn cậu giống như đang nói chu từ mộ thật lợi hại sau khi cô giáo lớp bọn họ nhìn thấy vẻ mặt trở nên hốt hoảng từ mộ à? sao lại mang con mèo tới nhà trẻ rồi chu từ mộ đây trả lời đầu nải của con cũng là động vật nhỏ mà Cô giáo lại nói, nhưng ý cô là mang cá vàng nhỏ, rùa đen nhỏ là được rồi." Chu Tư Mộ nói, "Cô giáo à, đầu nãy của con rất ngoan đấy, cô sợ nó xem nó sẽ không cào, sẽ không cắn cô đâu." Cô giáo đưa tay sờ sờ, thật đúng là rất đáng yêu. Vừa sờ xong, cô phản ứng không đúng, Thiêu chút nữa đã bị lừa. "Tư Mộ à, nhưng mà không thì để người nhà quay lại đón mẹ về nhà đi." Ánh mắt trông suốt của Chu Tư Mộ nhìn cô giáo, Cô giáo à, con cứng đã đồng ý với các bạn, hôm nay đưa đầu nải tới đây cho bọn họ nhìn, cô muốn con làm bạn nhỏ không có uy tín sao? Cô giáo thật sự không biết nói gì, chỉ có thể nói cô không có. Cuối cùng cô giáo đành chịu, luôn canh giữ con mèo, mai mà đầu nải tương đối ngoan, nhát kẹn đến phòng học cũng không ảm ĩ mọi người bạn nhỏ đều mang theo rùa đèn nhỏ Cá vàng nhỏ của mình tới Chỉ có chu tư mộ là âm mèo của mình Thỉnh thoảng con mèo còn kêu mèo mèo hai tiếng chu tư mộ sờ sờ cơ thể nó Đầu nải này Phải nghe lời Lên tiếng và giơ tay Giống như anh vậy nè Cô già hố thật sự cạn lời mà Bạn nhỏ bạn bên kia thì vô cùng thích đầu nải Tư mộ này Con mèo là ba cậu nuôi hả Nó thật đáng yêu đấy Đúng vậy Bây giờ ba mình đưa mình đậu nải là em trai của mình đấy thư mộ này mèo của cậu có ăn cá không người bạn nhỏ đối diện chú ý ôm chậu cá nhỏ của mình mèo thì phải ăn cá rồi nhưng mà ba mình nói đậu nải phải ăn thức ăn cho mèo cơ người bạn nhỏ yên tâm buông chậu cá của mình ra trừ thư mộ lại nói không biết đậu nải có ăn cá nhỏ hay không hả nếu không bắt cá của cậu cho nó ăn thử nhé bà nội mình nói nó ăn cá sẽ trở nên thông minh hơn nếu đậu nải ăn cá Chắc chắn cũng sẽ thông minh hơn mà. Người bạn nhỏ đối diện lập tức khóc lên. Cô à, con không muốn ngồi trùng với mộ mộ. mèo của cậu ấy sẽ ăn cá của con. Cô giáo thật sự không biết phải làm sao. Sau đó, cô cố ý gửi tin tức cho chu nhầm hẹn và Cương Hiệu Khê mời bọn họ phối hợp kế hoạch dạy học của nhà trẻ. Lại không nên cho anh mang con mèo tới nhà trẻ. Gần tối, chu nhầm hẹn đến bệnh viện đón Cương Hiệu Khê về nhà. Cha Cương nằm bệnh viện. Rất nhiều việc anh điều mình tự thận tự lực có thể thấy được sự chú trọng của anh với cha Khương. Hai người vừa ra khỏi tầng phát hiện có một vòng biên nam mang theo máy ảnh mờ ảo đứng nơi cửa chui nhằm hàng ôm con trai qua. Đạo diễn Tấn của tầng này chắc hẳn tới chụp ông ấy. Khương hiểu khề đây sững sờ Đạo diễn Tấn lên xe ra hạng nói anh đưa mộ mộ đi ra ngoài trước. Khương hiểu khề đây gật đầu. Hai người vượt qua phóng biển lên xe an toàn, chủ nhầm hạng giải thích chuyện ngày đó, trường nguyệt đưa tiểu đầu nhà về. Sắc mặt của Khương Hiệu Khê nhẹ nhàng, thật không nghĩ tới, thế. thế giới này thật nhỏ bé. Cô suy nghĩ một chút, anh có cảm thấy tấn trọng mắt biết thân thế của em rất sớm không hả? Hẳn là anh ta đã sớm biết, Thảo nào đối xử với em tốt như vậy, làm hại em còn lo lắng một chút. Lo lắng gì? Chú nhầm hàng nhíu mại Ánh mắt sáng rực mà nhìn cô Chú phủ nhận Em sẽ không cảm thấy tấn trọng bác thích em chứ Khương hiểu khề xấu hổ Nói khoát mà không biết ngượng Thế nào chứ em cũng là một đại mỹ nhân đấy Chú nhầm hạn lại cười vang Giống với con trai của em Hẳn là sau khi em đi cạnh tranh mạnh mẽ Hỏi thầm đem trợ lý của anh ta Anh ta phát hiện ra Có trời khi tấn trọng bác Thật sự làm người ta nhìn không thấu Không biết rốt cuộc Anh ta thích phụ nữ như thế nào Khương hiệu khề buồn bã nói Lần trước gặp được chị ảnh Chị ảnh còn đang chờ anh ta đấy Chị ảnh ở bên cạnh Còn bắt chọc em chuyện ngọc lộ một chút Với điều kiện của tấn trọng bắt Đương nhiên không thiếu sự yêu mến Của nữ sinh Nhưng vì sao nhiều năm như vậy Anh ta vẫn luôn không nói yêu đương đấy Khương hiệu khề ít khi bắt quái một chút Lại hỏi Chu thiên sinh Chu nhầm hẹn nổ mái xe Từ từ chiếc xe chìm vào dòng xe cộ có lẽ anh ta là một người không theo chủ nghĩa hôn nhân trùi nhầm hàng trầm dòng nói khương hiệu khề thở dài một tiếng thật sự là phong phí của trời mà khỏe mắt của trùi nhầm hàng tối lại trong nháy mắt mà bên khu nội trú của bệnh viện là một mảng yên tĩnh khương ngật nằm trên giường lúc này trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa mời vào cánh cửa cõi kẹt một tiếng từ từ mở ra trong nháy mắt mang theo mùi hương nhàn nhạt trong không khí Khương Ngật nhìn phương hướng của cửa Thay người nọ đi tới từng bước một Ánh mắt ông hỗn độn Khóe miệng hơi rung rung Uyển uyển Lương Nguyệt đi tới cạnh bên giường. Em nghe nói anh làm phẫu thuật Khương Ngật im lặng một lúc Màu mắt từ từ khôi phục Ngồi đi Lương Nguyệt mua một bó hoa bách hợp Và để hoa ở một bên Cơ thể thế nào rồi Trên dài dạy có một khối u Bác sĩ nói cắt là tốt Khương Ngật lại trả lời Lương Nguyệt suy tư một chút Dù sao chúng ta cũng không còn trẻ Ngày thường cũng phải chú ý chăm sóc cơ thể Có vẻ em không thay đổi qua lớn so với ngày trước Khỏe miệng của Lương Nguyệt khẽ động nhợt nhạt Dạ rồi Hiểu hiểu cũng đã 26 tuổi Chúng ta cũng đã qua 26 năm không gặp Khương Ngật hiếp hiếp mắt Còn chúc mừng em Lương Nguyệt lại im nặng Hiện tại có đôi khi em sẽ nghĩ Rốt cuộc em như vậy có tính là thành công không? Với sự thù thiệt của hiểu hiểu, cả đời em không thể trả lại được. Cương Ngật lại nhíu mại, là lỗi nơi anh. Lương Nguyệt khẽ nhếch khóe miệng. Nhất thời, phòng bệnh rơi vào trong yên lặng. Hai người cùng nhau mở miệng. Anh, em. Hai người cùng nhau mở miệng, sắc mặt trở nên lúng túng. Cương Ngật hỏi. Làm sao em biết tin tức anh nằm viện? Lương Nguyệt không giấu giếm, Mấy ngày trước, chồng em đang phẫu thuật ngày anh phẫu trực em thấy mộ mộ mới biết được anh uốn định tới thăm anh sớm chút nhưng hai ngày trước bọn họ luôn ở nơi đây khương ngật lập tức hiểu được trong nháy mắt ông ta đối xử với em có tốt không hỏi xong ông lại thì thào nói nhỏ ông ta hẳn là đối xử rất tốt với em lường nguyệt liếm liếm khoai miệng em đã từng rất khá vậy là tốt rồi ánh mắt của ông luôn luôn để trên người bà trong con người màu đen không mùi không buồn anh biết mấy năm trước Em luôn nhờ người mua tranh quanh Lương Nguyệt hơi sững sờ, Bà làm chuyện này tích cực bí mật Không ngờ ông vẫn biết Thật xin lỗi em chỉ hy vọng Cuộc sống của hai người có thể tốt hơn chút. Anh không trách em đâu Làm sao anh biết được Tạng sản là anh tặng cho hiểu hiểu Anh chưa báo cho bên ngoài Có hai người muốn mua Một là nhằm hạn Một người khác anh đoán được là em Khó trách anh chưa bao giờ đồng ý bán tranh cho em Sắc mặt của Lương Nguyệt hơi thay đổi Chùa nhầm hẹn ở cùng Hiểu Hiểu Bởi vì liên quan đến anh Khương Ngật không phủ nhận Anh đã cứu cậu ta ở nước Mỹ Lương Nguyệt nhiêu khóe mại Vậy sao cậu ta và Hiểu Hiểu Có thể ở cùng một chỗ Khương Ngật không trả lời vấn đề này Bọn họ rất hạnh phúc Lương Nguyệt nắm chặt tay Hiểu Hiểu rất xuất sắc Anh dạy nó rất tốt Không đâu Sắc mặt của Khương Ngật liền nghiêm nghị Anh cũng không phải là một người cha tốt Điểm này anh rất xấu hổ Trong quá trình trưởng thành của Hiểu Hiểu Anh cũng không hoàn thành trách nhiệm của một người cha Anh cũng thẹn với lúc trước Đã nói về em Thậm chí anh hỏi hận một số việc Có phải quyết định ban đầu của anh quá ích kỷ không Lương Nguyệt cắn chặt khóe môi Xoay mặt đi Hai người đơn giản nói một vài câu Lương Nguyệt đứng dậy rồi phải đi Anh chú ý giữ sinh sức khỏe Cảm ơn Bà đi tới cửa thì dừng lại Khương ngật à Nếu lúc trước anh không gặp em thì tốt rồi. Khương Ngật không khỏi cười khổ nhưng không lên tiếng. Chuyện đời này ông ta không hối hận nhất chính là gặp được bà. Khương Ngật nhìn cách cửa kia mà phát ngốc. Gặp lại sau 26 năm, ông ta và bà sớm không còn như trước đấy. Ngày hôm sau, đạo diễn thấn xuất viện. Không ít phóng viên ở tòa soạn đều ở chờ ở cửa bệnh viện sáng sớm khương hiệu Khề gọi về đúng phải trường hợp như vậy đôi mắt của phóng viên thái cô liền không buồn thà người đại diện cô đấy khương tiểu thư có phải cô đến thăm đạo diễn tấn không khương tiểu thư là vì quan hệ của việc hứa dây nhân của trường đinh sao khương hiệu Khề bị buộc không thể không trả lời thật xin lỗi hôm nay tôi tới đây vì cha tôi nhập viện tôi quả tôi mới biết đạo diễn tấn phải làm phẫu thuật mấy ngày nay không chú ý tin tức Hy vọng đạo diễn Tấn sớm ngày bình phục. Phóng miệng vừa nghe người thân của cụ vào bệnh viện, tự nhiên không truy đánh tới cùng. Cương hiệu khề vội vàng rời đi, cũng không có nhìn về phía đạo diễn Tấn và Lương Nguyệt bên cạnh, trong lòng không hiểu có chút chua sót. Cương ngật vừa ăn bữa sáng, dán đi trên hành lang, Cương hiệu khề căng thẳng một trận. Bà, sao bà đang một mình hả? Không sợ, bà không mạnh mài như vậy, bác sĩ nói bà hồi phục rất tốt. Vậy, bác cũng phải chú ý một chút. Khương Ngật bị cô quản lý liền nghe theo, trở về phòng bệnh với cô. Hiểu hiểu à, con bận việc, cũng không cần thường xuyên qua đây. Chuyện công việc, con điều dạng dò tốt. Bà ai đưa hoa tới vậy? Khương Hiểu Khê thấy bó hoa ở bên cạnh. Khương Ngật im lặng một chút. tao qua, mẹ con đã tới. Nụ cười của Khương Hiểu Khê trở nên đình trệ. Hiểu hiểu à, chuyện của bà và mẹ con. Bà Chúng ta không nói chuyện bà ấy Hiện tại chúng ta trôi qua rất tốt Nhiều năm như vậy Bái không tham gia vào cuộc sống của chúng ta Về sau cũng sẽ không thay đổi gì cả Khương hiệu khệ đổi đề tài Đúng rồi Bọn cô muốn trở về rồi Nguyên Nguyên muốn về nước để phát triển Tại sao Nguyên Nguyên lại muốn trở về Ngắt lời cùng lúc Trong lòng của hai cha con đưa ta tốt hơn rất nhiều Chỉ chốc lát sau Khương hiệu khệ mượn ánh sáng Của đạo diễn Tấn lên Tinh Tức hiện tại phóng viên càng ngại càng biết lấy tiêu đề khương hiệu khệ ân cần thăm tấn Thân cha khương hiệu khệ và đạo diễn tấn cùng ở một bệnh viện Chu nhầm hàng tự đến bệnh viện thăm cha khương hiệu khệ tin tức tuôn ra bên ngoài bốn người tống văn dịch hứa dài nhận bọn họ lục đục gửi tin nhắn hỏi thăm cô hơn nữa kèm theo một cái hồng bao dịch hàng nói chị khương à sao chị không nói cho chúng em thần nhất lộ Ngay cả chu tổng cũng tới thăm chú rồi Tần Nhất Lộ nói Dù sao con người chu tổng cũng thật tốt Có ông chủ quan tâm như vậy Nhất định em sẽ quay phim thật tốt Cho em thành công Em sẽ kiếm nhiều tiền cho công ty Khương Hiệu Khề không hề dự định Nhận lấy hồng bào của bọn họ Tần Nhất Lộ lại gửi đến một câu Hiện tại em không kiếm được nhiều tiền Chỉ không lấy được bao nhiêu tiền Từ trên người em đâu Mấy người chúng em cũng chỉ văn dịch Kiếm được nhiều tiền Hiện tại chỉ ở Tấn Thành ngay cả phòng nhỏ cũng không có Chị hãy lấy tiền đi Chị không lấy Mấy người chúng em làm việc Không thể yên tâm được Khương hiệu kệ không thể làm gì khác hơn Đang nhận từng hồng bao. Vì vậy cô hỏi chu nhầm hàng Có phải cô làm người ta cảm thấy cô rất nghèo không Chu nhầm hàng in cô từ trên xuống dưới Nếu em nói cho bọn họ Trong em là ai Sẽ không ai cảm thấy em nghèo nữa Khương hiệu kệ cười cười nói Em cảm thấy Nếu hiện tại em nói cho bọn họ anh là chồng em, bọn họ sẽ cảm thấy chính em đang nói dối. Đánh một kẹo không? Khương hiểu Khê nói. Không dám đâu. Chùa nhầm hàng đến gần cô. Chùa phụ nhận à, lúc nào chồng em mới có thể quan minh chính đại xuất hiện cùng em. Hả? Khương hiểu Khê không nói gì cả. Cứ như vậy nhìn anh trong chốc lát, dưới mi mắt của cô có một vòng xanh đen. Chùa nhầm hàng thuận thế ôm cô vào trong lòng. Mấy ngày này em cực khổ rồi Có muốn nghỉ ngơi không Khương hiệu khề lắc lắc đầu Qua một thời gian nữa đi Chờ đến tháng 10 Đến lúc đó mang theo tiểu đầu nha Chúng ta cùng nhau đi Hiện nhiên chưa nhậm hẹn có chút không để ý Nghĩ phép có thể Anh không tính vẫn còn theo Chu tiên sinh à, Không được hẹp hòi như vậy Khương hiệu khề ngắt cầm của anh Hai người nói chuyện một lát Khương hiệu khề không chống cười lại được mệt mỏi Nhắm hai mắt lại Từ từ ngủ thiếp đi Một tuần sau Cương Ngật xuất viện Khương Hiệu Khề cũng quay lại với công việc Ý thiện đồ đồng ký Rượt quay hơn nửa tháng Tin tức về các diễn viên cũng lục lục xuất hiện Nhất là cặp đôi diễn trùng Tần Nhất Lộ ôn dịch hàng Một anh tuấn anh khí Ngược lại rất xứng đôi Khương Hiệu Khề rút ra một ngày Đến đòn làm phim dò xét Vừa đúng lúc Tần Nhất Lộ Đang không có phần cảnh diễn Chị Khương à thân thể của chú như thế nào rồi tốt hơn nhiều rồi cảm ơn em chị khương à gần đây em nghe một tin tức tần nhất lộ thần thần bí bí nói gì cơ có liên quan đến chị và chu tổng tần nhất lộ mặc bộ đồ cổ trang công chúa mông cổ khi thấy hoài lệ khi nói chuyện hoa tay đun đưa hoa lại nhìn rất rực rỡ bọn họ nói chị và chu tổng có quan hệ không bình thường chỉ vì chúng em cho nên sử dụng quy tắc ngầm với chu tổng khương hiểu khề giờ khóc giờ cười em cảm thấy chị sẽ vì các em mà làm như vậy sao hơn nữa nếu đã như vậy chị đã đi đóng phim rồi em không tin tần Nhất lộ đại biểu môi chu vũ đồng nói châu vũ đồng ai là châu vũ đồng là bạn gái scandal lần trước của chu tổng đấy cô ấy cũng ở đoàn làm phim sao cô ấy diễn vai gì vậy chu chỉ nhược khương hiểu khê cười cười trên mặt một chút khác thường cũng không có tần Nhất lộ không chớp mắt nhìn cô chị khương à chị không có phản ứng gì sao Khương Hiệu Khề nghiêm mặt nói Em và dịch hạn diễn thật tốt cho chị Chuyện khác tạm thời không cần chú ý Kỹ thuật diễn phải tốt lên Và trường mẫn sẽ làm cho em đi rất xa Còn các em trong khoảng thời gian này Không được tạo ra tin đồn gì trên Weibo Các phê soi trào sẽ dẫn đến lửa tự thiêu mình Dạo gần đây bọn em chỉ diễn thôi Không làm việc gì cả tóm lại ít đàn chuyện của em lên Weibo Em suy nghĩ lại tin tức năm ngoái đi Kinh nghiệm của bản thân Khương Hiệu Kề khi làm ở một đợt đàm phim thay nghệ sĩ có thể dựa vào fan-up cũng có thể bị fan-up đánh bại. Trong ngáy mắt, Tần Nhất Lộ đã hiểu rõ Chị Khương à, nếu không có chị em phải làm sao đây? Khương Hiệu Kề đầy xoay chuyện nói Thay nhiều, em cũng sẽ biết nhiều bộ phim này bên cạnh trường vô kỵ có bốn người phụ nữ có tính cách công giống nhạo em cũng phải cố gắng học hỏi coi như một ngày nào đó Chúng ta không hợp tác chung cùng nhau Em có thể đảm đương một mình Tần Nhất Lộ đây sửng sốt Chị Khương à Chị không cần chúng em nữa sao Khương hiểu khề nhìn cô Không có bữa tiệc nào là không tàn Cũng sẽ có một ngày nào đó Chị không làm người đại diện Được rồi em chuẩn bị đi diễn đi Buổi tối chị phải trở về Ngày mai khai mái chu Tổng và chị cùng đi một chuyến Tần Nhất Lộ đã hiểu rõ Vậy trên đường chị đi cẩn thận Khương Hiểu Khê rời đi trước, đúng lúc gặp được châu Vũ Đồng đang diễn cho nên chụp hình lại. Lúc này, châu Vũ Đồng đang diễn vai Chu chỉ nhược lúc còn trẻ, ăn mặc rất ít, dáng dấp của cô ta vốn diệt rất đẹp, hóa trang cổ trang đẹp hơn vài phần. Đây là người phụ nữ muốn quyến rũ chồng mình sao? Đây chính là người phụ nữ muốn quyến rũ chồng của mình sao? Trên đường, Khương Hiểu Khê trở về, cô gửi một tấm hình cho Chu Nhậm hàng chu nhầm hàng nhìn hình rồi trả lời đại diện cường à em lại muốn ký hợp đồng với người này hả khương hiệu khê nói bạn gái scandal của chu tổng đấy em không dám ký đâu chu nhầm hàng lại trả lời người nào đây khương hiệu khê cố nén cười mà trả lời một trong những bạn gái tin đồn của anh đấy chu nhầm hàng nhìn kỹ mới nhận ra trở lại khương hiệu khê lập tức đến vì trường chu tiên sinh à ngày mai gặp lại ở Lan nam Chua nhầm hàng để điện thoại di động xuống Hỏi ngài tưởng cận ở phía trước Bạn gái của cậu khi gạn sẽ có biểu hiện thế nào? Mặt của tưởng cận lập tức cứng lại Chu tổng à, tôi không có bạn gái Chua nhầm hàng nhìn anh vài giây Ừ Qua hôm sau, Cương hiểu khề và chua nhầm hàng Một trước một sau đến ảnh Thị Thành tại làng Nam nghi thức khai mái vô cùng náo nhiệt Hiện tại bất luận là phim truyền hình hay phim điện ảnh cũng thịnh hành nghi thức khai mái thắp hương lại thần cầu mong mọi chuyện đều thuận lợi cũng hy vọng tác phẩm được mọi người tiếp nhận nồng nhiệt hứa dài nhận làm diễn viên chính đứng bên cạnh đạo diễn sau khi nghi thức khai mái kết thúc phóng viên phỏng vấn hứa dài nhận hứa dài nhận là diễn viên rất có cơ trí rất nhiều ký giả phỏng vấn rất nhiệt tình chờ phỏng vấn kết thúc khương hiệu khê đi tới đưa cho cụ một chai nước suối hứa dài nhận không che giấu sự vui sướng trước mặt cô chị khương à em cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy khương hiệu khệ lại nhìn cô ta dài nhận à cô gắng lên hứa dài nhận hơi trầm mặt. chị khương em nhất định sẽ cố gắng may mắn nhiều vào vận mệnh nhưng một phần của may mắn nhằm vào sự nâng đỡ hứa dài nhận rất may mắn cô biết mình và khương hiệu khệ có một số hiềm kích ban đầu bốn người bọn họ tống vàng dịch cô cũng được ra mắt mà tần nhất lộ và ôn dịch hàng nghe lời khương hiệu khệ Yên lặng đợi một năm Hai người nói chuyện một lát Hứa Dài Nhân bị người khác gọi đi Khương Hiểu Khề đứng tại chỗ Nhìn bóng lưng Hứa Dài Nhân có điều suy nghĩ Cô suy nghĩ Sau bộ phim này quay xong Cô sẽ ngừng làm người đại diện của Hứa Dài Nhân Cô vội vàng liên lạc với phòng làm việc Để cho họ hợp tác với vài nhà truyền thông Giúp Hứa Dài Nhân tuyên truyền Hiểu Hiểu Sau lưng có người gọi cô Khương Hiểu Khề thu lại thần sắc Quay người thấy lương Nguyệt. Lương Nguyệt mặc một thân sườn sám bốc người thòn thả Ý nhị mười phần Cô Lương cô khỏe chứ Giọng nói của Khương hiểu khề vẫn như cũ Lương Nguyệt hơi hiểu mại Con không cần lo lắng Ta chỉ dạy thật tốt cho giai nhân Hư giai nhân rất giống bà lúc trẻ Giống nhau rất nhiều Tôi nghĩ lần quay phim này Giai nhân sẽ có tiến bộ nhiều Tôi đầy xin thay mặt cô ấy cảm ơn cô Lương Lương Nguyệt lại hé miệng Con không cần phải nói vậy với mẹ Khương Hiệu Khề hít sau một hơi, chỉ cảm thấy có chút chăm chọc. Tôi thật không hiểu, sao bà muốn nhận tên ngay lúc này, ký giả đang ở ngoài cửa đấy Lương Nguyệt nhìn cô, trong mắt có sự bất đắc dĩ, chợt lóe lên rồi biến mất. Thật may là, lúc này chu nhậm hàng đi tới. Cô Lương, buổi tối tôi và Hiệu Khề có buổi lễ long trọng cần tham gia, xin cáo từ trước. Được, có thời gian, chúng ta sẽ tan cậu tiếp. Sắc mặt của Lương Nguyệt khôi phục như bình thường buổi tối hai người cùng tham gia buổi tiệc của nhất hạ tinh mỹ và yahoo video cùng với các tổ chức của một buổi lễ từ thiện long trọng cương hiệu khề về đến khách sạn lập tức đổi lại lễ phục lễ phục do chui nhầm hàng cho người chuẩn bị hiện tại là mùa hè thích hợp với cô cương hiệu khề thấy nhiều cho nên cũng biết đây là nhãn hiệu nổi tiếng không ít nghệ sĩ của hai nhà đài truyền hình và điện ảnh đến chu nhất nghiện cũng xin nghỉ ở đợt làm phim đến tham gia hoạt động còn có bạn tốt của chu nhầm hàng mặc dị hằng có quan hệ rất tốt với ngôi sao khương hiệu Khê xuất hiện với người chủ bữa tiệc tuyệt đối không để người khác nghi ngờ tối nay mặc dị hằng mang theo vị hôn thề là hàn nhụy đến tham dự bữa tiệc hàn nhụy suốt buổi đi nắm tay mặc dị hằng có thể thấy được hai người rất thân mật Hàng nhụy rất vui vẻ đi trên thảm đỏ, hướng về phía ống kính bậy tay, chiếc nhẫn kim cường trên ngón áp út có thể làm cho người ta sào nhãn. Đi thảm đỏ khoảng nửa tiếng, triệu hần nhiên xuất hiện, cùng một mình đi trên thảm đỏ, vẫn giống như trước đây, khí thế rất tạo nhã. Diễn viên chính là diễn viên, cùng một chút cũng không bị ảnh hưởng. Cuối cùng đã chu nhầm Hàng, anh mặc một thân tay trang màu đen ôm vừa người, lúc đi ra, cướp bộ thoáng dừng lại. Ánh mắt rơi trên người của Khương Hiệu Khê Đến đây Vẻ mặt của Khương Hiệu Khê kinh ngạc Cô đi vào buổi tiệc cùng với anh Nhưng đi thảm đỏ là lần đầu tiên Hơn nữa đây là truyền hình trực tiếp Cô lắc đầu vào anh một cái Chu nhằm hàng vẫn nhìn cô Đợi cô Khương Hiệu Khê nhíu mày, Cô cùng nhắc làng váy đi đến bên cạnh anh Chu nhằm hàng vươn tại Thân sĩ giác tay cô Khương Tiểu Thư Mời Khóe miệng của cường Hiệu Khề nhắc lên vui vẻ Anh đang làm gì vậy? Chú nhầm hẹn cúi đầu nhìn cô Em cứ coi như đây là diễn tập đi thảm đỏ trước hôn lễ của chúng ta đi Chú nhầm hẹn và cường Hiệu Khề tiếp tục đi đến cuối thảm đỏ Hoạt động từ thiện chính thức bắt đầu cường Hiệu Khề thở vào nhẹ nhõm Thật ra cô có chút khẩn trương Hiện tại em biết cảm giác của nghệ sĩ đi thảm đỏ Đi thảm rất sợ bị ngã, rất khẩn trương Lần đầu tiên đều là như vậy đi nhiều sẽ thành quen. ngồi sau sống dưới ánh sáng cô đèn một lần hai lần sẽ thành thói quen lâu ngại nét tươi cười đối với truyền thông đều thành tiêu chuẩn mọi người vừa ngồi xuống khương hiệu khề nói với anh anh cố ý làm như vậy Chủ nhầm hạng vỗ tay của cô muốn em chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi khương hiệu khề lập tức rút tay về trợn mắt nhìn anh chả còn hai người đều ăn hiếp em cả anh lại cười cười Một màn này không thể tránh được ánh mắt của người khác, tỷ như Triệu Hân Nhiên. cả một buổi tiệc, đại não của Triệu Hân Nhiên rối thành một đoạn, cô sau chuỗi mọi chuyện trong những năm qua với nhau, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi. Sau khi buổi tiệc kết thúc, cô phải đi tìm Cương hiệu Khế. Kết quả, còn chưa tìm được Cương hiệu Khế, cô bị Hàng Nguyễn ngăn lại. Triệu Tiểu Thư, cô khỏe chứ? Triệu Hân Nhiên dừng bước. Cô khỏe chứ? Hàng Tiểu Thư, khóe miệng của Hàng nhụy khẽ nhếch lên. Hiện tại, mọi người đều gọi tội là mạc vua nhân. Triệu Hân Nhiên in cô không nói. Hàng nhụy từng bước đi về phía trước, cố tình ngây sự. Quả nhiên, Triệu Tiểu Thư xinh đẹp hơn trên tivi khó trách được đang oan hoa nghênh như vậy. Nhưng mà có một cậu, tôi muốn nói với Triệu Tiểu Thư, sắc đẹp sao có thể lâu dài đây? Thần sắc của Triệu Hân Nhiên căng thẳng. Hàng Tiểu Thư, cảm ơn, không thể lâu dài, sớm sớm chiều chiều đối với tôi là đủ mặt cô Hàng nhụy liền biết sắc lửa giận xông lên tận đầu triệu hân nhiên cô có biết xấu hổ không dứt lời cô ta liền giơ tay cho triệu hân nhiên một bài tay hạ thủ vừa ngoan vừa chuẩn triệu hân nhiên bối rối hiển nhiên không nghĩ tới Hàng nhụy có thể động thủ ra tay đánh người tại nơi đây cụ phía trước có mấy người triệu hân nhiên không thể làm gì khác hơn Là nhìn xuống Hàng nhụy nói một câu cô hãy rời khỏi anh ấy đi lúc này mặt chị hằng vội vàng chạy đến nhìn một bên triệu hân nhiên cuối cùng cũng rời đi với hàn nhụy triệu hân nhiên hít sâu một hơi sai người rời đi lúc tìm được Khương hiệu khệ trên mặt cô có thể thấy được dấu ngón tay rõ ràng Khương hiệu khệ đầy sửng sốt mặt của chị sao đấy hàn nhụy đánh hân nhiên à nếu chị không dứt khoát cũng sẽ không có ai cứu được chị đâu triệu hân nhiên lại cười khổ còn nỡ tội sao vậy còn cô cô và chù tổng sẽ ra chuyện gì khương hiệu khê ạ cô lừa gạt từ lâu như vậy bốn năm gác người một chút tiếng gió cũng không có trong nháy mắt không khí liền thay đổi giấy không gói được lửa khương hiệu khê nghĩ cô và chù nhầm hẹn thường xuyên xuất hiện như vậy cuối cùng cũng bị phát hiện thôi bốn năm trước chúng tôi đã kết hôn trời bốn năm trước đó không phải là thời điểm chúng ta quay thịnh thế thiên hạ sao đại não của triều hân nhiên xoay nhanh Quả nhiên tôi đoán xong sai Vậy con của chu tổng Là tôi xin Triệu hân nhiên có trẻ đón được ương chừng chính tay nghe đến con kinh hãi Trương tượng luôn đón Có lần con đón lại trình ảnh Kết quả là, là cô Lúc đó tình huống đặc biệt Tôi và anh ấy có ước định không công bố ra bên ngoài Cô quá ngủ ngốc Cô không biết có bao nhiêu người Nguyên rủ chung nhạm hàng sao Khương hiệu khề không nói một lời Mà nhìn quấy Cô còn biết khuyên thôi, vậy không cô thì sao? Triệu Hân Nhiên lại lại lắc đầu Tôi không thể quay đầu được nữa Không thể trở về được nữa Chị có thể Hân Nhiên à, đoàn thiệt quan hệ với mặt dĩ Hàng đi Cũng không gặp lại anh ta nữa Chị khăn khăn một mực dừng lại Hôm nay chị đã thấy được thái độ của Hàng nhụy Cô ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chị đâu Triệu Hân Nhiên mờ mịt Hồi lâu trả lời Được, chị sẽ đáp ứng em Thật ra thì Hôm nay chị vốn không muốn tới Nhưng mà chị muốn nhìn thấy vợ của anh ấy Khương Hiệu Khề gọi một cuộc điện thoại Cho người đưa túi trùm đá đến Chị trùm đá lên lát đi Em ra ngoài trước Hiệu Khề à Gần đây em hãy chú ý chút Gì cơ Em có nhiều nghệ sĩ tài năng như vậy Không ít người đau mắt Nhìn chăm chăm vào em Trong giới truyền tin gì cũng có Lúc này triệu hân nhiên cho cường một tiếng Nhưng mà hiện tại chị rất mong đợi vẻ mặt của bọn họ khi biết được chân tướng cả tối khương hiệu khê không có ăn gì cả lúc này đến nhà ăn tùy ý chọn một phần mì ý cô vừa ăn được một nửa phát hiện có người đi đến bàn của cô khương hiệu khê ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thì ra là thịnh mỹ na cô buông đổ xuống đã lâu không gặp Thịnh Mỹ Na và Khương Hiểu Khề không giống nhau cũng đều từ trợ lý đi lên Nhưng mà cô ấy là trợ lý của nghệ sĩ nổi tiếng Về sau trực tiếp được làm người đại diện của các nghệ sĩ khác Hiện tại, Thịnh Mỹ Na là người đại diện của nghệ sĩ nổi tiếng Dương Viện Và bây giờ, Dương Viện là ứng cử viên sáng giá nhất của vai nữ chính trong trường đình, Nhưng mà cuối cùng, cô ấy không có được vai diễn Đúng là oan gia ngõ hẹp Vâng, tôi chúc mừng cô hư dài nhận lấy được vai nữ chính của trường đình. Là do gia nhân có vận khí tốt, vận khí tốt cũng không thể làm được gì, cũng là do người đại diện cô đây hỗ trợ. Khương Hiệu Khề cũng không phủ nhận, có đời khi muốn che đậy thì càng lộ, tốt nhất là nên như thế. Thật sự đâu quá khen. Thịnh Mỹ Nam bị nghẹn, nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, thật sự đem cho người khác hận đến nghiến rằng, làm sao đây, lương nguyệt và đạo diễn, cô cũng có không ít mối quan hệ, nhưng mà người ta đang muốn hứa gia nhân. Nghe nói, đạo diễn Từ Kha muốn quay bộ phim đường ảnh mới. Không có nghe nói, tin tức trước giờ của cô rất nhanh nhẹn. Tin tức nhanh nhẹn, nhưng so với những người thủ đoàn đời hại, tôi chỉ sợ là công gia Tràng. Khương Hiệu Khê giá bộ hồ đồ. Cũng đúng, dù sao diễn viên mà đạo diễn Từ Kha chọn đều là người theo phái trực lực. Trong lòng của Thịnh Mỹ Na rất bực bội. So ra, chúng tôi kém hơn cô. Cô lại chuyện lợi. Cô là hồng nhan tri kỷ của trư tổng. Tự nhiên sẽ có một bó lớn tài nguyên Chúng tội chỉ là sữa mái nhà dột Thời gian không còn sớm Tôi về trước cô cứ từ từ ăn Khương Hiệu Khề cũng không muốn ăn Lên mạng ra một chút Thì ra Thịnh Mỹ Nà muốn dẫn Dương Viện Đến công ty truyền hình điện ảnh ngôi sao Ông chủ của ngôi sao Lần trước Khương Hiệu Khề vừa gặp được Hà Tổng Trong cuộc họp tại thành phố B Tấn những tác phong lỗ mạng Hiện tại Dương Viện là chị trong ngôi sao Thịnh Mỹ Nà cũng thường nước đầy thuyền Khương Hiệu Khề nghĩ Triệu hân nhiên vừa mới nhắc nhở lời của cô, từ trước đến nay, quan hệ trong ngành giải trí rất phức tạp, nhóm nhỏ rất nhiều. Thịnh mỹ nà vào ngày sớm hơn cô 3 năm, hơn nửa dở về giao tiếp, nhân duyên cũng còn tệ. Đêm nay, Khương hiểu khề mệt mỏi đến không chịu nổi, cô đứng dậy rời khỏi nhà ăn, trở về phòng để nghỉ ngơi buổi tối chùi nhầm hàng có cuộc hẹn với các vị lão tổng của công ty truyền hình điện ảnh và các nhân vật nổi tiếng trong ngành trên bàn lớn mọi người uống rất nhiều rượu tán gẫu vài chuyện tài chính rồi lại bàn về mấy nữ diễn viên mới nổi không tránh khỏi bàn về nhan sắc trong lời nói mấy người đàn ông uống quá nhiều lại đứng lên náo loạn chùi tổng cậu kéo khương hiệu khê lên thảm đỏ không sợ vợ cậu ghen hả chùi nhầm hàng cười yếu ớt hai trong mắt như hát diều thạch Quan hệ của vợ tội với Khương Hiệu Khê tốt lắm. Hiện tại, Khương Hiệu Khê là người tâm phúc của nhất hạ, phụ tá đắc lực của chủ tổng. mặc dị hẳn hứng thú nói, đúng, trao đổi với mấy người một chút, tôi và đài truyền hình tề muốn cùng nhau làm chương trình tạp kỹ cho người đại diện. Mỗi ngày đều có người xem chương trình có những khuôn mặt cũ. Lúc này cũng nên đổi khẩu vị để cho nhóm người đại diện của chúng ta tiến lên hoạt động. Chùi nhạm hàng cầm ly trước mặt lên hơi nhấp một ngụm không nói lời nào nhầm hàng này tôi thấy hiểu khê của con tệ hình tượng của cô ấy rất thích hợp Trù nhầm hàng nhìn anh ta tự cậu đi nói với cô ấy đi cô ấy không nghe lời của tôi cho nên tôi mới đến tìm cậu đầu ngón tay của Trù nhầm hàng nhẹ nhàng gõ lên mặt bạn vì đại diện này của nhà chúng tôi tính cách rất lớn có đôi khi ngay cả tội cũng không nói được gì cô ấy chua tổng à cậu thật sự quá nương chiều cô ấy rồi Trù nhầm hàng nheo mắt lại tôi không có nương chịu Chỉ là lò quay dần nghệ sĩ trong tại chạy đến công ty của các người. Trong buổi nói chuyện, mọi người cười to không ngừng. Sau khi chu nhầm hàng trở về, tìm được phòng của Khương Hiểu Khê. Khương Hiểu Khê đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe được tiếng động cũng không mở mắt. chu nhầm hàng tắm rửa sạch sẽ, nằm cạnh cô, kéo cô đến gần mình. Khương Hiểu Khê than thở một câu, đừng động, em đau bụng. Chùi nhầm hàng thuận thế, đưa tay chạm vào bụng cô, trong chốc lát lại hiểu ra ngay, bàn tay tòa đặt trên bụng cô, sắc mặt cô vô cùng mệt mỏi. Sao không nói sớm, nếu biết trước sẽ làm như vậy, sẽ không dẫn cô theo. Khương hiệu khệ nhíu nhíu mày lúc bà dì cô đến, thỉnh thoảng bụng vừa cằn đầy vừa đau. Chùi nhầm hàng thấy cô đau dữ dội, có mang thuốc không, kẹo gừng đâu, không có mang theo gì cả, ngay cả băng vệ sinh cũng là cô gọi điện thoại cho quầy lễ tân mang đến chụi nhầm hàng mặc áo vào anh ngồi điện thoại kêu bọn họ đem lên Khương hiểu khệ giữ chặt tay anh đừng náo động nhiều người đêm nay ở nơi này có nhiều phóng viên em không sao đâu anh ngủ đi trụi nhầm hàng nằm xuống lần nữa tay đặt lên trên bụng cô Khương hiểu khệ xoay người nói tối nay hạng nhị tìm triệu hân nhiên chân mày của trụi nhầm hàng không thay đổi khó trách sắc mặt của mặt chị hàng trong bữa tiệc không được vui triệu hân Nhiên yên thế nào rồi bị đánh Em không biết cô ấy có muốn hiểu không Hàn nhụy cảm thấy được nguy cơ Chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ Nhìn không ra em đã nghĩ cô ấy Đang người liền lương thuộc đức đấy Được rồi đừng nói chuyện của người khác Em ngủ đi Là anh đánh thức em cơ mà Trù nhầm hạn lại hiếp mắt Hay là Trù phụ nhận muốn nói đến việc khác Cương hiểu khề đưa tay lướt lên mũi anh Lời nói nhiều nhàng lại nhỏ nhẹ Anh hôn em một chút đi Làm sao Trù nhầm hạn có thể do dự Hùng hằng hôn một lúc, cuối cùng vẫn lại dừng lại. Khương hiệu Khệ dựa vào lồng ngực anh, dịu dàng cọi sát, cực kỳ giống một đứa bé. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, sau đó nói bên tai cô. Chuyện của Triệu Hận Nhiện, em đừng dẫn tài vào. Khương hiệu Khệ ôm lấy anh, gắt gạo ôm lấy anh. Trong ngành giải trí, chuyện như thế này, nhìn mãi cũng quen mắt. Nếu không phải là mặt dĩ hằng thì cũng sẽ có người khác. triệu nhầm hạng, nhìn chung đã đón ra được. Anh không phải mặt dĩ hằng Em cũng không phải là trường hơn nhiên. Khương Hiểu Khê hít thở vài cái. Mẹ em và cha em đã từng yêu nhau, nhưng bà ấy vẫn không chống cự được mê hoặc của danh lợi Đường Húc này, em xem thế giới này rất nhiều cặp đôi yêu nhau đến suốt đời. Anh so so đầu cô, mà anh và em cũng là một trong số đấy. Cô ừ một tiếng, biết rồi, chồng ạ. Sáng ngày hôm sau, triệu hân nhiên không hề báo hiệu trước bị đăng lên quay bồ đăng một loạt hình ảnh phóng to một bên của cô trong tiêu đề là tiểu tàm triệu hân nhiên triệu hân nhiên bị nhân một cái tát kích động Khương hiệu khê lướt quay bồn một lần không thể không nói hàng nhị này thật lợi hại ngày hôm qua đến đây đã có chuẩn bị phóng viên cũng là do quay sắp xếp từ lúc trước ốc ảnh chụp vô cùng tốt vợ cả đánh tiểu tàm tin tức này làm chấn động quay bồ Một đợt sóng gió mạnh mẽ Tạt về quay bù của Triệu Hân Nhiên Không ngừng nhận được các bình luận nhục mạ Khương Hiệu Khề Gọi điện thoại cho Triệu Hân Nhiên Kết quả quay tắt điện thoại Khương Hiệu Khề nói Xem ra Hàng nhụy muốn chuẩn bị cho Hân Nhiên thân bài danh liệt Vẻ mặt của chùa nhằm hàng trăm lắng Bên quan hệ xã hội Để đi xử lý Nhưng mà đội anh chụp này cứ lan truyền ra Triệu Hân Nhiên khó có thể thảy trắng Khương Hiệu Khề không khỏi lắc đầu Thật sự đón không ra Hàn Nhụy làm việc quá quyết như vậy, không biết hiện tại mặt Tổng đang có biểu tình thế nào. Anh thấy bọn họ cưới cũng không thể hợp nhau. Khương Hiểu Kệ sững sốt, lập tức làm rõ ý tứ của anh từ trước đến nay, mặc dị Hằng rất đào hỏa, hiện tại Hàn Nhụy làm như vậy, sợ là vì sao chỉ càng trông nơm anh ấy. Hàn Nhụy đang cắt đứt con đường của chính mình. Hai người lại trở lại công ty. Khương Hiểu Kệ đến trước một lúc, Tiểu Vũ kéo cô đến một góc. Chị Khương à. Tấn tiểu Thư đến tìm chị, đã cả buổi sáng rồi. Không có việc gì đâu, giúp chị pha một ly cà phê. Cảm ơn em. Tấn Thủ ngụm ngồi trong phòng khách, cô đã đến đây cả một buổi sáng. Biết buổi sáng, Khương Hiểu Khề sẽ trở về, nên cô không rời đi. Cô đã suy nghĩ vài ngày, quyết định đến gặp mặt Khương Hiểu Khề một lần. Khương Hiểu Khề bước trên ngai cao gót, âm thanh lại thanh thúy. Tấn Thủ ngụm nghe trái âm thanh ngẩng đầu lên nhìn, Khương Hiểu Khề nhẹ nhàng cười xin chào tấn tiểu thư tấn thù ngùng càng càng mỏi em đến tìm chị đã có chút chuyện muốn nói với chị Khương hiệu kề đặt túi xuống đi đến bên cạnh không biết tấn tiểu thư muốn nói gì với tôi ánh mắt của tấn thù ngùng giáng chặt lên trên khuôn mặt cô em cũng biết Khương hiệu kề sững sốt, biết chuyện gì chị cũng là con gái của mẹ âm thanh của tấn thù ngùng nhẹ đi vài phần Khương hiệu kề trầm mặt ngẩn ngụi quay mặt nhìn về phía cửa sổ Hôm nay thời tiết rất đẹp Bầu trời xanh như nước Làm một mảnh trong suốt Tấn thù hồn nhìn khuôn mặt nghiêng của cô Nhìn kỹ lại Thật sự Khương Hiệu Khề rất giống mẹ Em cũng là ngoài ý muốn Mà nghe được từ trong lời nói của cha mẹ Biết được chị là con gái của mẹ Còn biết được chị kết hôn với anh Chu. Khương Hiệu Khề quay sang nhìn cô ấy Tấn thù hồn lâu rõ vẻ hốc hác, Mặc như bị hớp vào Vậy có phải cô rất ghét tội không? Cô chậm rãi mở miệng Tấn thù ngộn lập tức đứng lên Làm sao có thể Em không có Em chỉ cảm thấy kiếp sợ Nhiều năm qua mẹ không nhắc đến chị Em nghe anh nói qua chuyện của chị rồi Em cảm thấy chị đáng thương Cô thay cô ấy rồi nói tiếp Em xin lỗi Có một chút ý xin lỗi trong lời nói của tấn thù ngộn. Cô không có lỗi với tội Không cần phải xin lỗi Tấn thù ngộn hơi trầm mặt Em cũng không nghĩ rằng chị kết hôn với anh chu. Cô có chút khó có thể nói trước kia em còn đi tìm anh chu nói rõ ràng kết quả anh ấy sớm trở thành anh rể của em khương hiệu khề nhíu nhíu mày lúc đó có phải chị vô cùng chán ghét em không tấn thù ngồn do dự hỏi khương hiệu khề lại lắc đầu ở trong mắt cô tấn thù ngồn là một đứa bé chưa lớn không rành thế sự nhưng mà hiện tại nhớ lại thấy rất xấu hổ có phải anh chu cũng rất giận em không không có tấn thù ngồn nhìn ánh mắt của cô chị nói không có Em tin chị, chị hai Chị hai, con người của Khương Hiệu Khê chấn động Chị hai, cô đi đến trước mặt của Khương Hiệu Khê Hai người cách nhau một bước, bốn mắt nhìn nhau Khương Hiệu Khê nắm chặt tay, răng cắn chặt Tân tiểu thư à, một tiếng này tôi không dám nhận Trên mặt của tân thụ ngôn hơi mất mát Nhưng chị chính là chị hai của em Chị không thừa nhận, nhưng chị vẫn là chị hai Khương Hiệu Khê liếm khoái miệng khô khốc, Tân thụ ngôn lại nói Nếu em trong lời nói của chị, em cũng không muốn nhận mẹ, nhưng mà mặc kệ thế nào, mẹ không thể bỏ lại đứa con của mình. Nước mắt của cương hiệu khề đã đỏ ngầu, đột nhiên trong lòng dâng lên một trận ấm áp, cô run run khổ họng Thủ ngôn mà, hai mươi mấy năm nay tôi đã tự nói với mình, đừng nên cưỡng cầu. Đôi mắt của tân thủ ngôn cũng đỏ, cô biết cương hiệu khề có thể kêu tên cô đã là một bước rất lớn. Cương hiệu khề không muốn làm xấu mối quan hệ giữa mẹ và cô ấy. Chị hai à, em hiểu được suy nghĩ của chị Tấn thù ngôn nhẹ nhàng thở ra một hơi Chị hai, em thay mặt mẹ Nói một tiếng xin lỗi Cô cười người thật sầu, tàn lỗi một cái Cường hiểu khề cầm tay cô ấy Nâng cô ấy dậy Sau khi tấn thù ngôn rời đi Thì gọi điện thoại cho tấn trọng bắt Anh à, như anh mong đợi Tấn trọng bắt sò so sò thái dương quay nói thế nào Hay. Chính là không muốn quen biết em Một tiếng em gái cũng không gọi Tấn trọng bắt lại lên tiếng Anh đã nói rồi, hai mươi mấy năm không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Anh à, anh cũng là một con cáo già đấy, lúc không ai không biết tao được mối quan hệ tốt với chị. Chị ấy chỉ gặp anh, nhưng mà chị chịu gọi tên em, hẳn là cũng không ghét em đâu. Điểm này tấn thù nguồn cảm nhận được. Em có chút muốn gặp tiểu đầu nhà đó, dù sao em cũng là dì nhỏ của nó. Nguồn ngồn à, tạm thời không nên gặp đứa bé trùi nhầm hạng và cương hiệu khề vẫn đang kết hôn bí mật cũng là hy vọng đứa bé trưởng thành không chịu sự quấy rầy của người ngoài tấn thù hồn lại chật lưỡi em cũng không phải là người ngoài nếu em vô tình em phóng viên đến trùi nhầm hạng sẽ lột da em đấy tấn thù hồn ừm một tiếng hiện tại em ghét anh ta nhất đừng nhắc đến anh ta trước mặt em anh à anh cũng phải cố lên con của trùi nhầm hạng cũng đã ba tuổi rồi khỏe mắt của tấn trọng bắt co rút được rồi em kiềm chế tâm tình đi tiếp tục làm việc đi tấn trọng bắt cúp điện thoại lúc này người đại diện của anh tìm đến quay bộ của nhất lộ hiện tại đã hơn một trăm nghìn fan mỗi tuần có video cắt kép cậu tạ và thần nhất lộ mỗi video có hơn một nghìn lượt xem một nghìn lượt đại tôi thật sự rất hoài nghi số liệu này có phải mua không cậu nói xem đây không phải là một thần nhất lộ nhỏ bé sao tấn trọng bắt lại bật cười bình tĩnh nói sẽ không cậu đã điều tra rồi Theo tôi biết, Tần Nhất Lộ là một người ngốc nghếch về máy vi tính. Cô ấy sẽ không biết cắt kép biên tập video, đại khái. Cô ấy chỉ biết vẽ bức tranh. Hơn nữa, Tần Nhất Lộ rất am hiểu chân dài bê. Có lẽ do cô ấy không được cao. Người đại diện lại lắc đầu. Lúc trước, tôi nói cậu đừng tìm Khương Hiệu Khề câu không nha. Cậu xem lúc này, đem đến một viện bức lớn. Đây chính là trắng trận bám lấy sự nổi tiếng của cậu năm đó đã xem thường cương hiệu khê cậu xem giật cô ta mang theo vài người hiện tại một đám người đó phát triển mạnh mẽ hiện tại biến thành đối thủ cạnh tranh của chúng ta đây là do cô tranh thủ được người đại diện là các ngạn cô ta đó hiện tại cũng phạm phải sai lầm với không ít người con người muốn tìm đến cây phiền tói đến tháng năm gia đình cô của cương hiệu khê trở về cương hiệu khê mang theo tiểu đầu nhà đến phiền trường đón người lúc tiểu đầu nhà được ba tháng Khương Lị và Dượng có trở về thăm tiểu đầu nhà. Đại sảnh viên trường, Khương Hiệu Khề và tiểu đầu nhà mặc quần yếm, áo t-shirt màu trắng. Rõ ràng là một đôi mẹ con xinh đẹp, người khác nhìn vào đây giống gì em. Tiểu đầu nhà nhón chân nhìn về phía trước, díu chân mai lại. Sao bà cô còn chưa đến? Bọn họ đã đợi hơn nửa tiếng. Có thể đang lấy hành lý, còn chờ thêm tí nữa. Không muốn nhanh một chút được nhìn thấy bà cô. Khương Hiệu Khề nhìn về phía trước, bất ngờ vẫy tay. Nguyên Nguyên! cô lập tức ôm lấy tiểu đồ nhà ò nhìn xem người đội mũ đó chính là cậu nguyên nguyên của con đấy tổng nguyên đầy hành lý sẽ bước lớn đi tới chị họ đây là đầu nhà chào cậu nguyên nguyên tiểu đồ nhà ngoài ngoãn chào tổng nguyên cầm cái mũ dàn hai tay đây cậu ôm nào mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nên tiểu đồ nhà rất nệ tình tiểu tử con rất khỏe nha rất giống cậu tiểu đồ nhà sợ vào tóc của nguyên nguyên nghiêm trang nói Mộ mộ không giống cậu Nguyên Nguyên Giọng nói của Tổng Nguyên rõ ràng Tiểu đầu nhà gọi cậu là James Sau đấy, tiểu đầu nhà lại sổ một trang tiếng Anh Mặt Tổng Nguyên trở nên kinh ngạc Chị họ, tiểu đầu nhà biết nói tiếng Anh sao Hai tuổi nó đã học tiếng Anh Hiện tại, nhà trẻ cũng là trường quốc tế Nhưng mà Khương hiểu kệ rất ít khi nghe Tiểu đầu nhà nói Cậu Nguyên Nguyên lại nói Chị họ, chị không thể dục tóc bất đạt nha nên cho tiểu tử này tuổi thơ đúng nghĩa được rồi hiện tại james đã trở về sau này cậu sẽ bỏ vào tiểu đầu nhà tiểu đầu nhà lại nháy mắt vâng ạ lúc này cô và dượng đẩy xe đi tới rốt cuộc phụ nữ rất dễ xúc động cả cô của khương hiệu khê và cô ấy cũng đã đảo vành mắt tiểu đầu nhà tò mò nhìn bà cô và ông cậu bà cô không khỏi cảm thán đứa nhỏ này rất giống con khi còn bé giống như một khuôn in ra Dưỡng liên tiếp để phụ họa theo. Đúng nha, rất giống hiểu hiểu. dáng dấp rất ưa nhìn nha. Tiểu đầu nhà xấu hổ che mặt. Cô đại gia vợ nói. mụ mộ, mộ bên bà cụ vòng cậu rồi sao? Tiểu đầu nhà thả tay xuống lắc đầu liên tục. mụ mộ, mộ rất nhớ bà cụ vòng cậu. Còn có cái gem nữa. Giọng nói mềm nhũng làm cho lòng bà cụ trở nên bồi hồi Bé con à, để bà cụ ôm một cái. Khương hiểu khề nói. Cô à, mọi người cũng mệt rồi. Để cho nó ngồi lên vali là được Giật lời Tiểu đầu nhà tự động ngồi lên trên vali Hai tay nắm vào phản xe ngước cùng mặt nhỏ nhắn lên Mẹ à mộ mộ ngồi xong rồi Có thể lên đường Cả nhà của bà cụ càng ngày càng yêu thương đứa nhỏ này Khương hiệu khề đẩy vali Tiểu đầu nhà ngoan ngoãn ngồi phía trên Lắc lắc hai chân ngắn Nhàn nhã tự tại Khương hiệu khề đưa bọn họ về nhà Khương ngật đã chờ từ rất lâu Nhiều năm như vậy người nhà họ Khương khó có được đoàn tụ tại một chỗ không tránh được gặp nhau thì lệ nóng nhanh rồng cũng may có tiểu đầu nhà ở đó cộng thêm tống nguyện là kẻ dở hơi không khí vô cùng náo nhiệt buổi tối chuông nhầm hàng cũng đến bụi nhìn không được tán dương nhầm hàng à con dạy dỗ mộ mộ thật tốt đấy cô à con cũng không dám dành công con cảm thấy cha mẹ của đứa nhỏ là người dẫn dắt tốt nhất đích thân dạy dỗ rất quan trọng dừng uống một cụm trà rồi lại nói Mộ mộ còn hiểu chuyện hơn cậu của nó Cô nhìn một bên hai người Đang chơi đùa với nhau Lại nhiễu mày nói Nguyên Nguyên giống như chưa trưởng thành vậy Tính tình của Nguyên Nguyên rất tốt Chỉ là nhỏ hơn Khương hiểu khe vài tuổi Nhìn qua giống một đứa trẻ to sát Chúng ta không hy vọng Nó có tiền đồ lớn nào, Nhưng ít nhất cũng phải có công việc ổn định Hiện tại Nguyên Nguyên đang làm gì Khi học đại học cùng bạn học Là bàn nhạc Cô thàn thở dài Không nói đến nó nữa Vừa nói đến cô rất tức giận Đột nhiên cường Hiểu Khề mở miệng Làm gì không quan trọng Quan trọng là nó kiên trì Tiểu lý lần trước anh xem qua video Ban nhạc nguyên nguyên cũng không tệ cường Hiểu Khề lấy cùi chỏ Đụng vào chùa nhàm hàng Ra dấu chanh bằng ánh mắt Chùa nhàm hàng ăn ý bắt đầu uống trà Mọi nhà đều có chuyện khó giải quyết Ở trong mắt ba mẹ Còn cái không phát triển theo kỳ vọng của họ Là thất bại Buổi tối trở về cường Hiểu Khề nói cho anh biết lần này nguyên nguyên trở về là muốn tham gia ca sĩ so tài trù nhầm hèn cũng không cảm thấy lạ tham gia thì cũng là cơ hội cô và dượng cũng không đồng ý xem ra cô và dượng cũng không ngăn được nguyên nguyên dượng nói là khi nguyên nguyên còn nhỏ cho tham gia lếu khiêu vũ có thể giới thiệu cho tiểu nữ cương hiểu khê lắc đầu thuần theo tự nhiên nguyên nguyên cũng không theo đuổi danh lợi hiện tại cứ theo ý của nó đi trù nhầm hèn lại gần đầu Có điều gì chúng ta có thể giúp thì cứ giúp. Nhưng mà được hay không muốn hay không còn là tùy vào ý của cậu ấy. Lần này Nguyên Nguyên trở lại, đương nhiên có mục đích của cậu ấy. Là gì? Cậu ấy ghi danh tham gia cai sĩ Trung Quốc mùa thứ 6 để chúng ta đang người ái mộ ở phía sau nhất định không được vắng mặt. Nhưng mà trớ trêu, cô em muốn đến thành đảo dạo chơi. Trừ nhầm hàng thật sự càng nợ. Đúng rồi, chiều mai tiểu đội nhà tham gia thiết mục của đài truyền hình chịu mệt anh đi pháp rồi khương hiểu khệ nghĩ vốn là cô của tiểu đầu nhà cho hai chỗ anh không thể đi chỗ này sẽ cho ai đây hai người có chút bất đắc dĩ mấy trưởng bối trong nhà cũng muốn đi xem tiết mục của tiểu đầu nhà Đó là nhìn chằm chằm, bắt thầm đi khương hiểu khệ không nín được cười ý kiến hay đấy sáng sớm hôm sau trùi nhầm hẹn và khương hiểu khệ vẫn còn đang ngủ tiểu đầu nhà dậy rất sớm ngồi dậy đi mở cửa phòng ngủ của bà và mẹ nằm ở mép giường nhìn hai người chu nhầm hàng ngủ không sầu đã nhận ra cố ý không mở mắt tiểu đầu nhà nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cuối cùng lại thở dài bà là đồ đại lười nói xong cậu nhẹ nhàng ra ngoài lúc này chu nhầm hàng mở mắt ra thay xong quần áo đi ra ngoài thấy tiểu đầu nhà đang đứng trên ghế đang đánh răng có một bọn bọt kèm trên khóe miệng chu nhầm hàng đứng sau lưng Che chở cho cậu nhóc Anh đang rửa mặt cậu râu Hai cha con cùng nhau rửa mặt xong Khương hiệu khề cũng đã dậy Một ngày tốt đẹp lại bắt đầu Ăn xong đêm tâm Chui nhầm hàng đưa tiểu đầu nhà đến trường học trước Hôm nay bà đi công tác Mấy ngày nữa mới trở về Còn ai nhà phải nghe lời mẹ đấy Bà buổi chiều không đến xem con biểu diễn sao Bà có công việc Bà bà không đến con rất đau lòng đấy Cậu nhóc lại nói thêm một câu Thương tâm đến chết luôn Bà cũng không còn cách nào khác. Bà, bà không thương mộ mộ sao? Khương Hiệu khê ho khang một tiếng. Lấy cặp sách đi, sắp muộn rồi kìa. Tiểu đầu nhà lập tức ở. Con đã biết, chùi nhằm hàng không khỏi lắc đầu. Nó lại bắt đầu diễn sao? Khương Hiệu khê nói. Anh nói xem, có phải lúc em mang thai con vừa lúc ở đoàn đàm phim Thịnh Thế Thiên Hạ lúc đó có phải con bị ảnh hưởng không? Trong nhà có một diễn viên từ trong trứng nước hai người có lúc cũng ứng phó không kịp. Chùa nhằm hàng đưa cậu bé vào nhà trẻ Lúc chiều tay Tiểu đầu nhà nói thêm một câu Ba à, đi công tác với ai vậy? Là gì xinh đẹp sao? Là chú tưởng Ồ, oh, xem ra con rất mất hứng nhỉ Chùa nhằm hàng so so đầu nhỏ của cậu Tiểu đầu nhà nhún nhún bay Chỉ là con rất khó chịu Ba và mẹ không thể cùng nhau xem con biểu diễn Vẻ mặt của chùa nhằm hàng trầm xuống Từ từ ngồi sợm xuống Nhìn thẳng vào cậu Mộ mộ à Lần này ba thật sự xin lỗi Nhưng mà công việc đã sớm lên kế hoạch Làm người trước tiên phải giữ chữ tín Đã đáp ứng chuyện của người khác phải làm cho được Anh tận lực giải thích cho cậu nhóc hiểu Đột nhiên tiểu đầu nhà bổ đầu vai của anh Được rồi, được rồi Con biết vậy lần sau ba nhất định phải đến xem con biểu diễn Được, ba nhất định sẽ đáp ứng với con Buổi chiều Khương Hiểu Khê và cô đi xem tiểu đầu nhà biểu diễn Tiểu đầu nhà biểu diễn over kịch thiếu nhị Tiểu mã qua sông Hơn nữa Lời thoại là tiếng Anh Cậu diễn bài Tiểu Trung tử Mặc áo sóc con Cây đùi to bằng nhung Ở phía sau chị hé ra Rương mặt nhỏ nhắn Kịch không nhiều Lúc cậu đọc lời thoại, Phía dưới người xem Có chút kinh ngạc Cops Stop You will be proud Once of my friends Were proud yesterday Just in that river Nhiều đứa nhỏ ba tuổi Nói tiếng Anh Thông nhuận như vậy Dù sao Cũng là phát ăn trũng mỹ Kể biết lần biểu diễn này của tiểu đội nhà chui nhầm hàng đã diễn tập hơn nửa tháng với cậu nhóc chui nhầm hàng du học ở mỹ nói tiếng anh như nói tiếng mẹ đẻ tiểu đội nhà nói tiếng anh hay cũng là sẽ không được như anh khương hiệu Khệ bắt đầu quay video tiểu đội nhà diễn rất sống động phía sau khán đài tấn thụ ngôn đứng trong góc cuộc giờ điện thoại quay video cuộc kinh ngạc tại sao đứa nhỏ đáng yêu đến đây này sau khi vở kịch kết thúc Cường hiệu Khệ đi mua kèm cho tiểu đầu nhà Cô đưa cậu nhóc đi toilet Tấn thù nguồn cũng đi toilet Cô mang mắt kiến Người bạn nhỏ con có hứng thú làm diễn viên không? Cô lôi kéo tiểu đầu nhà Vì tiểu thư này cô là ai vậy? Vì tìm kiếm nghệ sĩ Chị cảm thấy bạn nhỏ có tố chất làm diễn viên nhất định sẽ nổi tiếng Cảm ơn nhà trưởng đội không làm diễn viên Tiểu đầu nhà bình tĩnh nói Chị à Hiện tại con vẫn còn nhỏ mẹ nói còn nhỏ chỉ chơi đùa cũng phải học cho thật giỏi cho đến khi con trưởng thành con sẽ làm việc trái tim của tấn thù nguồn đều mềm nhũng vậy dì chụp cho con một tấm ảnh có được không Dì là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đấy tiểu đầu nha vậy lấy máy chụp ảnh của dì đâu hôm nay dì ra ngoài gấp dì chụp bằng điện thoại vẫn rất tốt không tình dì chụp cho con xem đột nhiên tiểu đầu nha giải dừng lên Bà cô à con muốn đi tè sắp tè ra tới quần rồi bà cô quỳnh lên ai vô lập tức ôm cậu nhóc vào nhà vệ sinh nữ tiểu đầu nhà lại gào lên con là con trai phải đi nhà vệ sinh nam chỉ chốc lát cường hiệu khề mua kem trở lại cô đưa tiểu đầu nhà đi nhà vệ sinh xong tiểu đầu nhà vẻ mặt đau khổ lại ủi khuất bà cô đem chuyện xảy ra nói với cường hiệu khề nhà như vậy ý thức giới tính cái gì cơ chứ cường hiệu khề lại gật đầu mộ mộ lúc ở bên ngoài không có cách nào cả Nam tự hán coi được giảng được, con có biết không? Tiểu đầu nhà đai biểu môi, con không có tức giận, con chỉ có chút xấu hổ, bị bạn nữ khác nhìn thấy mong. Khương Hiệu Khề đưa kem cho cậu nhóc, tiểu đầu nhà đưa kem lên. Bà cô ăn kem, bà cô không ăn đâu, răng không được tốt. Tiểu đầu nhà đưa kem đến khoái miệng của Khương Hiệu Khề. Mẹ ăn, Khương Hiệu Khề cũng không khách khí cắn một cái, thật ngọt. Tiểu đầu nhà cắn một cái, mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn Ăn thật ngon, ngày quốc tế thiếu nhi Thật là tốt, còn có thể được ăn kem Bình thường, người trong nhà trăm nơm Truyền ăn uống của cậu nhóc rất nghiêm khắc Không thường cho cậu ăn đồ lạnh Khó có được ăn một lần, nhóc còn Đã cảm thấy đặc biệt vui vẻ Sau khi tấn thủ ngôn trở về Đưa video cho mẹ cô xem Ở đoàn làm phim, lúc nào bà diễn xong Cũng xem video này Bà không nghĩ đến đứa nhỏ ba tuổi Trên sân khấu có thể lạnh nhạt Trong mắt lại có sự kiều ngạo Bà có chút tin tưởng đây là di truyền hứa dài nhận chân một người phụ trách nấu canh đậu cô đưa một chén cho lương nguyệt cô lương à uống chút canh đậu coi chừng nóng cảm ơn lương nguyệt nói lời khách sáo gì vậy ôi con nhà ai mà đáng thương như vậy lương nguyệt không giấu với thu hồi di động Của người khác canh đậu ở đâu vậy là tội cho phụ tá nấu hôm nay nhiệt độ cao tôi sợ mọi người bị cảm nắng lương nguyệt lại gật đầu ngày kia có một đợt diễn buổi tối cô chuẩn bị Muốn xem diễn sức được như vậy Hiện tại, phương ngôn của cô đã không có vấn đề Nhưng diễn sức nhất định phải tự nhiên Vừa bắt đầu bảo lặng là một cô gái đơn thuần Cô phải diễn nét đơn thuần đấy qua ánh mắt Được, tôi sẽ suy nghĩ thật tốt Lương Nguyệt và triều đạo diễn đối xử với cô rất tốt Thường chỉ đạo diễn sức cho cô Cô rất cố gắng Cô nghĩ rằng Lương Nguyệt thích cô Lương Nguyệt ốc vài hớp cành đầu sành ngẩn đầu lên Dự tính tới mỗi cuối tháng 9 nào quay xong Dự tính tháng 3 năm sau sẽ không chiếu Khương hiệu kệ có nói đến chuyện Tuyên truyền phim với cô không Hứa gia nhận lại lắc đầu Còn chưa có Có thể thương lượng với cô ấy Chiếu phim điện ảnh cô cũng phải tham gia tuyên truyền Đến lúc đó có thể ảnh hưởng đến công việc tiếp theo của cô Diện mạo của hướng gia nhận trầm xuống Có thời gian tôi sẽ hỏi chị Khương Khương hiệu kệ rất nghiêm túc mấy nằm nại Tổng dịch văn đã nhảy đường một bức trường Hàng ngũ nam diễn viên xuất sắc Còn có một cái... Lương Nguyệt nhất thời không nhớ nổi Tần nhất lộ Đúng rồi là cô ấy Con bé đó đúng là dáng dấp rất khéo Khương hiệu khề rất biết chọn người Hư dài nhận không nghĩ tới Lương Nguyệt coi trọng Khương hiệu khề vậy Cô Lương tôi có một nghi vấn Tôi có thể diễn là do cô bổ nhiệm Bên ngoài có tin đồn Cô và Khương hiệu khề có quan hệ không bình thường Bởi vì chị Khương Nên tội mới nhận được vai nữ chính Lương Nguyệt nhìn cô Còn người thầm trầm và kẻ miệng cười Dài nhận à Cô phải nhớ kỹ, hiện tại cô chính là nữ chính của bộ phim. Cứ dài nhận dật mình, cô có thể cảm giác được Lương Nguyệt và Khương Hiệu Khê có quan hệ không thể. Lương Nguyệt cũng nhìn mặt mũi của Khương Hiệu Khê mà chiếu cố cố. Tháng 6 vừa trôi qua, thì người đó nghỉ hè tháng 7 tháng 8, nhóm học sinh nghỉ. hè năm này, rạp chiếu phim sôi nổi khác thường. Một khung cảnh chiến tranh quân sự hiện đại quét ngang qua các phòng vé dựng đầu lên giống như một cơn lốc xoáy các nền tảng xã hội, có hệ thống tuyên truyền vô cùng rộng rãi. Hơn thế, cùng lúc, phim mới dân quốc, thiên nhại xích tự tâm cũng sắp quay. Đạo diễn của tổ phim, nhà sản xuất và mấy vị diễn viên chính gặp mặt tại Hoàng Đình là một bữa liên hoan trước. Đêm đó, Cương Hiệu Khề và Tống Văn Dịch cũng đi. Bộ phim này, diễn viên nam thứ là em trai mặt làn thần của Mạc dị Hằng, cậu tạ là phim cà phê, Gần đây cũng sẽ chọn vài kịch bản thốt diễn một số nhân vật tiền truyền. Người đóng vai nữ chính là Kiều Vũ Vĩ, diễn qua hai bộ phim Thần Thượng Thanh Xuân, lần này cũng là hướng tới danh tiếng. Người đại diện của Kiều Vũ Vĩ cũng là một trong những người đầu tư của truyền thông Tân Dương, gọi là Lữ Phẩm, hơn 30 tuổi. Trong giới gọi anh ta là Lữ Tổng hoặc Anh Lữ. Khương Hiệu Khê và Tống bằng Dịch chào hỏi với Lữ Phẩm. Lữ Phẩm bắt tay với hai người, ánh mắt rơi trên người của Khương Hiệu Khê. Cuối cùng, mỹ nữ Khương Hiệu khê Của chúng ta đã tới, mau ngồi ngồi Nói một côi xã giáo, bữa tiệc Chính thức bắt đầu, vị kiều vũ vị này Nhìn yếu điệu, uống rượu vào Vô cùng hào phóng, thật sự có thể nói là Nữ anh hùng trên bàn rượu Bàn ăn từ từ náo nhiệt lên Mấy vị vua nhân cũng bưng liệt rượu Của cô lên, cũng tới cùng nuôi Khương Hiệu khê không uống rượu Mọi người đều biết chuyện Lữ phẩm quên mấy lần Hiếm khi hợp tác, như vậy đi Đại diện cường đi uống một ngụm còn lại tôi sẽ uống hộ khỏe miệng của khương hiệu khề phản vất qua nét cười mấy người đàn ông bên kia cũng cười nói lữ tổng cũng công thấy anh mang hộ rượu cho chúng tôi vẫn là khương hiệu khề có mặt mũi khương hiệu khề nhìn một bàn lớn này vẻ mặt tất cả mọi người trò chuyện riêng thế nào tối nại đều dành chỉ vào cô là tôi không thể uống rượu nếu không về nhà không cách nào ăn nói cô cũng đã trưởng thành lẽ nọ cha mẹ cô có thể quản cô Lữ Phẩm tới bên cạnh cô Một phát bắt được tay cô Làn da như mở đông Thật sự làm người ta yêu thích Không muốn buồn tay Khương hiệu khề vừa muốn né tránh Lữ Phẩm lại cầm chặt hơn Hàng tay nhìn cô Đôi mắt tình ý truyền miên Khương hiệu khề được khen là đệ nhất mỹ nữ Người đại diện quả thật danh xứng với thực Chính là không đủ thông minh Khương hiệu khề cũng không phải chưa bao giờ Gặp tình vô lại như vậy Sắc mặt của cô dần dần lạnh lùng Lữ Phẩm này Cô nhất định làm cho hắn ta mất mặt Khương Hiệu Khe rất bình tĩnh nói Tôi thật sự không thể uống rượu Vì ứng cộn Nếu chồng tôi biết tôi uống rượu Xem chừng ngày mai tôi không thể lăn lộn ở trong ngành Ôi, cô cũng đã kết hôn ra Mọi người khinh hẹt Trong lúc nhất thời trò chuyện đã dừng lại Mọi người cùng nhìn cô Lữ phẩm thấy tất cả mọi người nhìn qua, Cô khóc mà buông lỏng tải Nụ cười của Khương Hiệu Khe không xấu Tôi được nhóm người đã kết hôn Cũng không nhiều lời cô nâng ly lên Tôi lấy trà thai rượu kính các vị Thật sự rất xin lỗi Mọi người có chút bản tính bản nghị Với lời cô nói Nghe đồn ở trong giới Khương Hiểu Khề có bạn trai Ai ngờ được cô kết hôn rồi Khương Hiểu Khề không biết chồng cô làm gì Khương Hiểu Khề trả lời Anh ấy cũng làm truyền thông Này các người thật sự là vui sướng vụ tùy sao Khương Hiểu Khề lại cười cười Mọi người thấy cô không muốn nói nhiều Cũng không hỏi nhiều nữa dù sao cô không phải nhân vật chính gì cả. Khương hiểu khệ ngồi xuống một lần nữa. mặt lằn thận ngồi bên phải cô nghiêng đầu rồi lại hỏi. cô có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi không? ai nói tôi hai mươi tám rồi. tôi đều báo cáo lão với người ngoài giới. không thấy bọn họ coi tôi một tiếng chị sao? mặt lằn thận nhún nhún lại. lớn hơn vài tuổi thì sao? trong giới chân tạ không phải có tình chị em hơn tuổi sao? Khương hiểu khệ thật sự cạn lời. mặt lằn thận lại còn nói thêm. vẻ mặt vừa rồi của cô thật sự rất dọn người đấy khê lại vương tay lời tôi nói là lời thật mạc lang thận nhìn lướt qua nhẫn trên ngón áp út của cô giữa hai lồng mày mang theo trúc vô lại đạo cù diễn này của cô tổ làm phim có rất nhiều đấy tàu bào mấy trụ động giống như mấy ngàn đấy khương hiệu khê nâng ly nước lên ánh mắt nhìn mạc lang thận hoàn toàn có vấn đề tuy nhận này không đắt phía trên cũng là khảm kim cương. chẳng nghe lần tới cô lại nói mình kết hôn cần phải lấy giấy hôn thu rạ mọi người mới tin tưởng. trong lúc khương hiểu khê ra ngoài nhận điện thoại thuận tiện để lộ sự bực bội một chút ở bên ngoài. cô hẹn đi xem phim buổi tối với trù nhầm hàng xong. trù nhầm hàng mới gọi điện thoại tới nói cho cô biết đã dỗ tiểu đầu nhà ngủ tiếp đi. anh đang chuẩn bị đi ra ngoài. khương hiểu khê đứng trên hành lang gió mát thổi một lúc chuẩn bị vào trong lấy túi cáo từ. khương hiểu khê lữ phẩm kêu lên sao vẫn đứng chỗ này vậy lấy thân phận của hắn theo đuổi phụ nữ luôn chưa từng thua hắn gặp quà quá nhiều phụ nữ lạc mềm buồn chặt khương hiệu khê không để lại dấu vết mà nhớ mày lữ tổng thật xin lỗi trong nhà có chút chuyện tôi phải đi về lữ phẩm thấy cô nói kết hôn đều là mượn cớ khương hiệu khê trong tài tội có kịch bản có thời gian không chúng ta cùng xem một chút dưới ánh đèn lờ mờ thỉnh thoảng có người đi quá Lúc này, Khương Hiệu Khệ cũng không có chút tâm tình qua lo với hắn. Người như Lữ Phẩm nhiều, y có ít tiền theo đuổi tiểu minh tình mới ra mắt hoặc người đại diện trong giới, thậm chí là trợ lý nhỏ xinh đẹp cũng không buồn tha Cảm ơn, nhưng công việc của mấy người bọn họ cũng đã sắp xếp đến sáng năm rồi. Lữ Phẩm gửi lên nụ cười. Khương Hiệu Khệ, thật ra đã như vậy. Không biết cô có hứng thú với tầng giường của tôi không? Nếu cô mang nghệ sĩ trong tay qua, tôi có thể nói với Hội đồng Quản trị một tiếng cho cụ cổ phần công ty. Thật sự xin lỗi Lý tổng, ký hợp đồng suốt đời với nhất hạ. Cô dịch cơ thể né tránh trực tiếp đi qua bên cạnh hắn. Khê lữ phẩm một phát bắt được tay cô, bốn bề vắng lặng, hắn cũng thù hồi mặt nạ của ngày thường, làm người đại diện vất vả nhiều, cô muốn gì, tôi cũng có thể cho cô cả. Hắn tài đến gần cô từng chút từng chút, ép cô kỳ sát lên trên vách tường. Sắc mặt của cường hiệu Khê đang đến cực điểm. Gần như không do dự Nhắc chừng đã cho hắn một quyền Xin lỗi tôi thật sự là không cần Lữ phẩm bị đạo buông tay ra Cơm lưng gào khóc vẫn kêu Hắn vừa đạo lại vừa tức Khương hiểu khê Cô tôi chỉ cần nói một câu đầu tiên Có thể cho tống văn dịch mất đi vai chính này Khương hiểu khê dừng bước lại Trên mặt không che giấu chút chán ghét nào Anh có thể thử xem Lữ phẩm lại cắn răng Cô có biết nhà sản xuất là anh họ tôi không Khương hiểu khê xoay người nhìn hắn ta Nhún nhún vậy mà thờ ơ cười Tùy anh đấy Lữ phẩm chưa từng ném ngòa ấm ức như vậy Cô chờ đi Đừng có tới mà cậu sinh tối Cương hiểu khề mặc kề hắn ta Đi thẳng về phía phòng được bao Mạc làng thần ôm hai tay Luôn quan sát chỗ tối Khi Hương hiểu khề đến gần mới phát hiện cậu ta Khương chị thật khâm phục Khoai miệng của cậu nổi lên ý cười Còn tưởng rằng đêm nay cậu có thể diễn tiết mục Anh hùng của mẹ nhận đáng tiếc trong kịch bản không có nhân vật của cậu khương hiệu khề nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu ta một cái mặt lòng thần cười cười với cô lần đầu tiên tôi thấy người đại diện đánh người cô thật sự để cho tôi lao mắt mà nhìn khó trách mặt dị hằng cũng từng khen cô mặt tổng từng khen hơi tôi ban đầu triệu hân nhiên và mặt dị hằng ở cùng một chỗ không ít lần khương hiệu khề khuyên triệu hân nhiên chì tài với anh ta mặt lòng thần kéo dài giọng nói mặt dị hằng nói cô là một đó hoa hồng Hòa hồng đầy gai Khương Hiệu Khê tự nhiên cười một tiếng Kết thúc vở diễn Mạc Đại Thận có thể trở về nhà Khương Hiệu Khê trở lại phòng Mọi người cười cười nói nói như trước Kiều Vũ Vĩ thấy Khương Hiệu Khê đi vào Thì hơi kinh ngạc Khương Hiệu Khê cầm túi lên Lên tiếng chào hỏi với đạo diễn Tôn Tống Văn Dịch đang trao chuyện kịch bản với đạo diễn Tôn Đạo diễn Tôn lại gật đầu Vậy cô về trước sẽ liên lạc lại Tống Văn Dịch nhìn sắc mặt của cô không bình thường Cũng đi ra thì làm sao vậy khương hiệu khê nói tiếc một sen giữa cho cậu tống văn dịch lại đèn mặt Lá gàn của lữ phẩm thật sự càng ngày càng lớn tôi đi dạy dỗ hắn khương hiệu khê kéo tay cậu thôi đừng nghe chuyện coi như có phóng viên hơn nữa hắn cũng bị tôi đánh tức giận về người như vậy thì không đáng tống văn dịch hư lạnh một tiếng hắn chinh lạ trên ăn đầu một lần thuận lợi đang chán vô pháp vô thiền rồi tôi đi trước tôi tiễn chị không cần đâu tôi đi xem phim cần đầy quá cãi giận, không đi gặp chiếu phim xem, thật sự coi lỗi với đạo lực của đạo diễn. Tống Văn Dịch lại cười cười, nhất nhiên cũng nói y như vậy, từ vệ bị cô ấy kéo đi xem phim hai đợt. Khương Hiểu khê cười mà không phúc hậu, Tống Văn Dịch muốn nói lại thôi. Khương Hiểu khê có phải trường cao trung của các chị có một nam sinh tên Tần Hành không? Trên mặt của Khương Hiểu khê hiện lên nét kinh ngạc, nhất nghiện để gặp với cậu sao? Lần trước quay đi công tác tại thành phố B Uống rượu say Tôi nghe cô ấy nhắc đến thời này Thần Hạnh là bạn trung học của chúng tôi Nhưng mà cũng đã lâu chúng tôi không liên lạc Tổng văn dịch lại gật đầu Không hỏi lại Tôi đi trước Chùa nhầm hẹn vừa chuẩn bị đi Chùa tư mộ liền thức dậy Ba, ba không ở nhà con sợ đấy Không phải bà cô cũng ở nhà sao Được rồi, mau ngủ đi Ba, cô giáo chúng con nói Người nói dối mũi sẽ trở nên dài Cậu nhìn chua nhầm hạng đột nhiên dơ tài sơ sơ mũi anh. Ba, rõ ràng ba muốn đi hẹn hò với mẹ. Chua nhầm hạng đang nhiễu mại. Ngày mai, dù sao không thể để cho cậu cảm thấy ngủ ban ngày quá nhiều. Anh nhìn đồng hồ đã chín vợ. Chua tư mộ, con có ý kiến thế nào? Con cũng muốn đi cơ. Chua nhầm hạng không nói thay lời, thay đổi quần áo cho cậu nhóc. Sau đấy dẫn cậu nhóc ra ngoài. Từ lâu anh đã nắm được tinh tình của con anh. Khương hiệu Khệ đứng ở vang đường cho anh Thay xe quạnh cô đi qua Về phía trước mở cửa lên xe Mẹ ờ, Không phải con ngủ tiếp đi rồi sao Tiểu đầu nhà đây chu môi Mẹ mẹ chưa về nhà con không ngủ được Khương hiệu Khệ thật sự cạn lời Cô nhìn chu nhầm hẹn Cười hì hì ép giọng xuống Ôi chào anh cũng không trị được con kìa Chu nhầm hẹn lái xe Vẻ mặt bất đắc dĩ Cúi tựng bao trời hè cho con đi Không thể ở nhà mãi Khương Hiệu Khê cô nén y cười Anh quên Hiện tại trên chúng ta có ngầm ngọn núi lớn sao Anh đi nói Lời nói của chùa Nhầm hẹn vô cùng hùng hộ Tiểu đầu nhà được nước Con chưa từng ra ngoài xem phim buổi tối đâu Thật sự rất vui vẻ nha Khương Hiệu Khê nói Cuộc đời luôn có rất nhiều lần đầu tiên Cuối cùng một nhà ba người mua một đợt Mùi phần kia Lúc này phần lớn cần tới xem phim Đều là người trẻ tuổi Chùa Nhầm hẹn ôm tiểu đầu nhà Khương Hiểu Khê mua bắp rang vào đồ uống tại quầy, dù sao đây là phối hợp tiêu biểu của xem phim. Tuy lạ, chu nhầm hàng sẽ không ăn. Khương Hiểu Khê cảm thấy đây là khác biệt về mặt sinh hoạt của cô và chu nhầm hàng. Có vài thứ biết rõ không có chất dinh dưỡng, không khỏe mạnh. Chỉ cần ăn vui vẻ, cô sẽ mắt nhắm mắt mở. Nhưng chu nhầm hàng không giống, tính nguyên tắc của anh rất mạnh. Tiểu đầu nhà cũng rất ít ăn thứ này tiệm này cậu hoàn toàn di truyền từ chùa nhầm hàng miệng trọn vô cùng hung ác cậu nhắc tới duy nhất chính là kèm lì của cậu vì sao chỉ bán kèm hết giờ làm cơ chứ cường hiệu khệ là giải thích vì buổi tối ăn kèm sẽ đau bụng tiểu đầu nhà nhìn thùng bắp ràng trong tay mẹ cậu nhóc nhưng mẹ à, buổi tối ăn bắp ràng sẽ béo lên trái tim cường hiệu khệ đã thắt lại chùa nhầm hàng cười mà không nói tùy ý để hai mẹ con bọn họ tổn thương lẫn nhau Không ngờ, người tới xem phim buổi tối cũng không ít, ghế đầu cũng có sáu mười, bảy mươi người. Một nhà ba người ngồi hàng ghế thứ hai đếm ngực, xem phim được một nửa, tiểu đầu nhà ngủ thiếp đi, chùi nhằm hàng ôm cậu nhóc vào trong ngực, Cương Hiệu Khề cũng tự vào vai anh. Thay thủ trưởng của đội hải quân hồ lên nổ súng, khi hai chữ đó, nước mắt của Cương Hiệu Khề không ngừng được, mà ướt vai áo của chùi nhằm hàng, cô hít hít mũi trùi nhằm hẹn giơ tay phải lên dùng cổ tay áo nhẹ nhàng lau lau nước mắt trên khóe mắt cô đầy so đầu cô vẻ mặt tràn đầy cưng chiều khương hiểu khề quay đầu nhìn anh cáo sơ mi đắt tiền xem như hoàn toàn bị nước mắt của cô và nước miếng của con trai phá hủy ánh sáng rạp chiếu phim thay đổi sắc sáng tối tối một màn này thật sự đem người ta cảm động nước mắt ấm áp một trận hai cô gái trẻ phía sau kia bắp rạng cũng không ăn vào nửa đêm xem phim không bị ngược khẩu đúng là quá đáng thật hai người vẫn xem trứng màu xong cuối cùng thì mới rời khỏi mắt của khương hiệu khề liền đỏ hồng đã lâu không xem phim nhiệt huyết như vậy nhân vật được chọn thật sự thay đổi mấu chút trùi nhầm hàng ôm tiểu đầu nhà mấy người kỳ quệm nhân vật của người nào không phải ăn lựa chọn cẩn thận khương hiệu khề nhếch quái miệng hết cách em phải chịu trách nhiệm với bọn họ rời khỏi khạp chiếu phim Bốn đêm đâm một mạng yên bình, ánh đèn nở mờ, thì sáng dịu dàng. Hai người quý thả chậm bước đi. Khương hiểu Khê không hai mắt lên. Đã lâu chúng ta không xem phim, cô nghiêng đầu qua. Đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc. chu nhằm hẹn đáp lại một tiếng. Cùng xem phim một hồi cùng với em nên cảm thấy hạnh phúc. Yêu cầu của em thật là không cao. Khương hiểu Khê thét khoái miệng. Vậy không giống nha, bởi vì anh và tiểu đầu nhà cùng đi với em. Dọc đường, hai người cười cười nói nói về đến nhà cũng sắp 2 giờ sáng Ràng sáng hôm sau, Khương hiểu khề nhận được điện thoại của trợ lý tiểu vũ gọi tới Giọng nói của Khương hiểu khề khàn khàn. Này, chị Khương à, ràng sáng có người mở bài viết đen cho chị ở khu mẹo Khu mẹo là diễn đàn nổi tiếng trong nước Rất nhiều fan minh tình ra trộn như vậy Minh tình và nhân viên công tác đều rất chú ý đến cử động nơi đây Em gửi bài viết cho chị, hiện tại chỉ có khu mẹo có sao? Trên quay bộ có không Có nơi tới vằn dịch hay dài nhân không Em nhìn một chút liên lạc với chị Đừng vội, Có lẽ là những người buồn chán Em thấy lần này thì không giống đâu chị Tiểu vũ lại nói Chị Khương à chị xem trước đi Được Khương Hiệu Khê nhăn mài lại Một người đại diện minh tinh cô Cũng có thể bị bôi đen tại khu mèo sao Chùi nhàm hàng cũng thức dậy Sẽ ra chuyện gì rồi hả? Nụ cười của Khương Hiệu Khê xinh đẹp Chồng à vợ anh sắp được nổi tiếng rồi Thật mại, Cương Hiệu Khề chỉ là người đại diện, không phải đại minh tên gì. Bài đăng ở cuồng mèo cũng không làm dân tình dài sống. Sau khi nhìn thấy bài đăng, cô cũng cười một tiếng. Các bạn thân mến, đọc truyền hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.